càng quan trọng hơn, anh ta cư nhiên đem viên minh châu của nhà Mộ gia bọn họ vứt ở một bên, bảo vệ một nữ diễn viên đi khỏi đó sang. "Bố, con không nhịn nổi giọng điệu này." Mộ Vũ Hinh vừa nghĩ đến Giang vẻ Tống Như thản nhiên như vậy, liền tức đến nghiến chặt "Con vừa nói, nữ diễn viên kia tên là gì?" "Bố Mộ dường như nghĩ đến việc gì?" "Cô ta tên Tống Như, vừa mới ký hợp đồng với Đại Thiên." Mộ Vũ Hinh bực mình nói. "Bố nhớ cháu gái nhà Tống gia, tên là Tống Như." Mấy năm trước bỏ nhà đi tiến vào giới giải trí Lẽ nào là một người Đợi chút bố sẽ gọi điện thoại đến tống gia Nhất định khiến cô ta đến trước mặt con xin lỗi Bố, bố nói đó chính là tống gia của hương thủy thế gia sao Đúng rồi, lúc con còn nhỏ Con cùng hai con gái của tống gia cùng học múa ba lê Quên rồi sao Mộ vũ hình bỗng chốc càng tức giận Vốn dĩ cô ta bởi vì dựa vào xuất thân của bản thân cao ngạo Mà có thể đạp tống như một đạp Dù sao cô cũng chỉ là một diễn viên hạn tiện Dựa vào thân thể có địa vị Nhưng bây giờ Tống như như vậy Mà cũng là thiên kim tiểu thư Loại cảm giác mất đi ưu thế Khiến mộ vũ hình rất không cam tâm An phận làm đại tiểu thư không làm Lại cứ đi làm diễn viên Bố nghe nói là bị tống ra da đuổi đi Tình hình cụ thể sau khi hiểu rõ mới biết được Bị đuổi khỏi tống ra da. Tâm trạng của mộ vũ hình tốt lên không ít Cô lập tức khoác vào cánh tay của bố mộ Bố bây giờ gọi điện thoại cho Tống gia hỏi đi nào. Người ngoài không hề biết vì sao, giống như phải từ bỏ cuộc sống của Thiên Kim tiểu thư, đi lăn lộn trong giới showbiz. nhưng người Tống gia lại rất hiểu, chỉ là không biết cha con mẫu gia có thể hỏi ra nguyên do. Dù sao nguyên nhân đó là bí mật của Tống gia. Trị Hi đứng ở cửa sổ, nhìn trong phòng của Trần Viễn được tô điểm vài chữ hỷ, cảm giác trong lòng có chút kỳ diệu. Việc cô cùng Trần Viễn hôm nay cũng để lĩnh chứng. Không có nói cho ai biết, hai người chỉ là dành ra giờ nghỉ trưa đi chụp ảnh, làm thủ tục, tất cả đều cực tự nhiên. Cô nhìn Trần Viễn vì bữa tối của bọn họ mà ở trong bếp bận rộn, khóe miệng lộ nụ cười xấu hổ, bởi vì tối nay chính là đêm tân hôn của hai người. Cô chắc chắn đây là người đàn ông đáng để cô xa phó cả đời, nếu mà bỏ lỡ anh ấy, có thể thật sự sẽ độc thân cả đời. Căn phòng này khiến chị Hi có một loại cảm giác rất ngọt ngào. Cô không cần phải cô đơn một mình nữa Hai người trở thành một nửa còn lại Quan trọng nhất của đối phương Sau khi ăn xong bữa tối Trần Viễn một chút sữa gần chị Hy Có cần đi tắm trước không Chị Hy ngại ngùng gọt đầu Để mặc Trần Viễn dẫn cô vào phòng tắm Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi Không cần căng thẳng như vậy Em em một chút cũng không căng thẳng Chị Hy biện vạch Nhưng biểu cảm của cô đã bán đứng cô rồi Trần Viễn mở ra hoa tiểu Hai người cùng nhau đám chìm Tất cả đều xảy ra tự nhiên như vậy Trần Viễn nhìn người phụ nữ nằm trong ngực Lộ ra nụ cười Về sau em cũng trốn không thoát nữa rồi Anh thật ra rất thích chị Hy Thân hình có chút đẩy đà Nếu chị Hy quá gầy Ngược lại sẽ không đẹp Cô chính là cô Không cần vì cái gì đẹp khí chất đi cưỡng ép bản thân cô Bởi vì trên thế giới này cô là độc nhất vô nhị Cô càng kháng cự Trần Viễn lại càng dựa vào Anh nhìn em Hai người từ từ dựa vào gần nhau Đôi bên có nhau Một đêm này đối với hai người bọn họ mà nói cực kỳ quan trọng Lúc trước chị Hy buổi đêm luôn tỉnh sắc hai ba lần Nhưng tối nay cô ngủ đặc biệt ngon Mùa đông này cô cũng không vì trời lạnh Mà tay chân đều lạnh rồi Bởi vì bên cạnh cô có lò giữ nhiệt 24 giờ rồi Chỉ cần ôm cô liền vô cùng ấm áp Vận động kịch liệt cuối cùng cũng kết thúc Trần Viễn nhìn chị Hy ngủ Khuôn mặt tràn ngập ý cười ngọt ngào Anh hôm nay chính thức nuôi một con lợn mẹ. Sau khi yến tiệc được thế giới quan tâm kết thúc, báo truyền thông sầm rộ đưa tin tối đó, cũng công khai rất nhiều hình ảnh về đại diễn viên và nhân vật nổi tiếng trên thế giới trong buổi tiệc. Đối với các nữ minh tinh mà nói, chủ đề tranh đua nhan sắc là vĩnh viễn thất bại. Tống Như với tư cách là diễn viên tham gia yến tiệc cũng được ký giả liệt vào một trong những người đẹp nhất tối đó. Đương nhiên, nguyên nhân cô được các ký giả quan tâm còn có một điều nữa đó chính là quan hệ giữa cô và Sương Gia Cửu. Người đàn ông đứng đầu trong giới showbiz không những là bạn trai của cô, cũng là người quản lý độc nhất. Sau mỗi một tấm ảnh của Tống Như đều có ảnh chụp chung của hai người, có quan hệ của Dư Gia Cửu đang giúp Tống Như nâng cao độ danh tiếng và độ hot, nhưng mà tối đó vẫn còn một sự việc xen vào. Thiên kỳ Mộ Thị chủ động bắt chuyện với Sương Gia Cửu nhưng lại bị coi như không thấy. Với lại còn đem lười cảnh cáo các cô tự trọng Và có người biết sự việc cho biết mộ vũ hình Trong yến tiệc đả kích Tống Như Ám chỉ Tống Như Sựa vào thân thể mới nổi tiếng Cho nên Dương Tổng mới về sau phản ứng lãnh đạm như vậy Vốn sĩ Dương Gia Cửu trong giới Luôn duy trì khoảng cách với phụ nữ mọi tầng lớp Mộ vũ hình lại dựa vào thế lực gia tộc Đem mình làm quá lên Với lại Dương Gia Cửu Lại trước mặt mọi người đối với cô ấy như vậy Cũng là bởi vì cô đầu tiên không tự lượng sức mình đi đắc tội tống Như. Còn có chuyện như vậy, lại ngấm ngầm cho tôi một đống khẩu lương. Rốt cuộc khi nào mới nghe được tin tức bọn họ kết hôn, tôi đã không đợi được rồi. Những người phụ nữ phiền phức vô lý, gây sự cách xa Dương Bát một chút. Nghe nói cô tiểu thư nào đó, Câm Khai nói nữ diễn viên hạ tiện, không biết là đắc tội bao nhiêu người, chí tệ thật khiếm khuyết nhà. Nếu như không phải bởi vì Dương gia cử tối đá ở cửa lớn đón Tống Như, Có thể các ký giả cũng sẽ đuổi đến phỏng vấn Tống Như Nhưng bởi vì thư ký độc quyền Dương Gia Cửu hiện thân Ai cũng đều không dám đi làm phiền bọn cô Từ một phương diện khác Dương Gia Cửu thật sự bảo vệ Tống Như thật tốt Cho dù là đang lúc bận rộn thu mua Long Đằng như vậy Cũng không có quyền nhiệm vụ là người quản lý của anh Tống Như cùng Dương Gia Cửu xử lý công việc cuối cùng thu mua Long Đằng Cùng lúc đó email của Dương Gia Cửu Nhận được email của Celinel Nói cơ sở tổ phim ở nước ngoài bên đó Đã chuẩn bị xong rồi Tống Như có thể vào tổ quay phim rồi Dương Gia Cửu cũng đang trong giai đoạn Quyết định danh sách diễn viên cuối cùng Của hồi ức vỡ vụn Lúc anh đưa Tống Như xem Tống Như phát hiện diễn viên anh chọn Đều là phái thực lực trong giới sầu vít Với lại đều cùng với tình tiết phim Cực kỳ tương ứng Chính là luôn cảm thấy có chỗ không quá thích hợp Dương Gia Cửu ở bên cạnh Nhìn Tống Như hơi vạn mày lại Anh nhèn miệng cười nhạt Có phải có chỗ không phù hợp Tống như gọt đầu Vâng có lúc tính cách trong nhân vật cực kỳ cực đoan Cùng người trong cuộc sống không hề hợp nhau Nếu nắm chắc không tốt danh giới Rất dễ cho người khác lại cảm giác khó chịu Dương Gia Cửu gọt gọt đầu Biểu thị tán thành Anh cũng có cảm giác như vậy Được rồi việc này anh sẽ suy nghĩ Em lập tức tiến vào tổ phim rồi Điều chỉnh trạng thái tốt nhất Dương Gia Cửu dặn dò nói Tống Như nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt Dương Gia Cửu, đau lòng ôm chặt anh. Em nhìn anh lao lực như vậy, thật sự rất muốn giúp anh làm việc gì đó. Bây giờ việc thu mua Long Đằng gần kết thúc rồi, danh sách diễn viên hồi ức vỡ vụt cũng đã chốt rồi, vậy anh có thể nghỉ ngơi một vài ngày rồi không? Cũng không có đơn giản như vậy, thật ra cao cấp của Đại Thiên đều rất không coi trọng bộ phim hồi ức vỡ vụt này, bởi vì phim thương nghiệp chủ yếu hiện nay khá, bộ phim này Càng hướng đến tình tiết của phim có thể rất không phù hợp thị hiếu của nhiều công chúng nền đại bây giờ rất ít người bỏ tiền đi xem phim loại cảm xúc như thế này, này Tống như cũng đang suy nghĩ đại thiên rử sao cũng là một công ty các đồng sự cần nhìn thấy có kế hoạch báo cáo xa cửu bộ phim này nhất định sẽ rất hottống như ngẩn đầu cực kỳ kiên định nói anh làm việc rất có tính sách lược Mặc dù từ con số người xem Có thể đại đa số công chúng không thích đề tài như thế này Nhưng chỉ cần tuyên truyền tốt Khiến mọi người chuyển tay nhau Có thể câu chuyện phim khá đặc biệt Ngược lại cũng có thể trở thành một con ngựa đen Em đoán Bởi vì anh lưỡng lự như vậy Có phải vì bên kịch bộ phim này là anh không? Ánh mắt của Dương Gia Cửu Lây động tình cảm giống Như tiếp tục nói Thật ra em vừa nhìn thấy kịch bản này Đã bị thu hút rồi Là anh dùng câu chuyện này thuyết phục Bieber Làm cảm động em Sally cũng đối với nó rất thú vị Đây chẳng lẽ không thể chứng minh Nó là một bộ phim hay sao Mặc dù em không biết anh đối với bộ phim này Gửi gắm tình cảm sao sao Dương Gia Cửu không ngờ việc này Bị tống như nhìn thấu Anh cũng không có ý dấu giếm Chỉ là anh gật đầu Cầm lấy kịch bản Đây là anh khởi nghiệp trước khi tiếp nhận tổng tài đại thiên Tống như bỗng nhiên tỉnh ngộ Cũng là nói sao với buôn bán Dương Gia Cửu càng muốn làm tác giả biên kịch Nhất định Sẽ bán đắt nhất phòng vẽ Trên mặt tình tiết đã rất hoàn mỹ rồi Tuyện chọn diễn viên Còn cần tốn tâm tư Anh muốn bố của Nam Chính Còn cần đáng đo một chút Giống như lúc trước Hai người bọn họ trên vấn đề phim ảnh Có thể nói rất lâu Lúc này Tống Như cũng quan sát thấy Lúc Dương Gia Cửu Đang đề cập về kịch bản Cả người cực thoải mái Thì ra dấu dưới phải về ngoài thâm trầm bình tĩnh Là một tâm hồn nhiệt huyết như vậy Anh nói đến đồ anh yêu thích cũng có thể sống thiếu niên mấy mấy tuổi hưng phấn vậy. Việc này anh cũng chưa kịp để hoàn thành mơ ước, giống như muốn cùng anh hoàn thành. Mộ Vũ Hinh sau yến tiệc luôn hỏi bố cô muốn đi đến nhà Tống gia hỏi rõ chuyện năm đó. Bố Mộ cực kỳ yêu thương đứa con gái này, cho nên liền đồng ý, nhưng mà so với Tống gia, địa vị Mộ gia kém gần một nửa, cho nên sau khi lái xe vào cửa nhà Tống gia, bố Mộ liên tục dặn dò con gái, nhất định không được nói linh tinh từng cử động phải lộ ra khí chất danh một khuê nữ. Mộ Vũ Hình liên tục gấp gáp, khi cô cùng bố mộ bước vào trang viên Phúc Lệ Đường Hoàng cũng bị khí thái Tống Như làm chấn động rồi. Chỉ là bọn họ lúc đến Tống gia, trong phòng khách chỉ có một mình Nhan Như. Mộ ở bên cạnh quan sát Nhan Như, không thể không nói, cô ấy cùng với vẻ ngoài Tống Như có sáu phần tương tự, dáng vẻ ngồi yên càng giống hơn, không hổ là chị em. Chị Tiểu Như Thật ra hôm nay em đến là muốn hỏi một người Chị biết Tống Như không? Đó là nữ diễn viên của giới service Em vài trước trong buổi yến tiệc có gặp cô ấy Việc của cô ấy tôi không rõ Cô ấy đã bị đuổi ra khỏi Tống ra rồi Nhà Nhu trực tiếp trả lời Vậy sao? Vậy chị bây giờ? Không đợi mộ vũ hình hỏi xong Ánh mắt của Nhà Nhu đột nhiên trở nên mãnh liệt Cô duy trì tư thái cao nhã Hỏi ngược lại mộ vũ hình Vì sao cô đối với cô ấy cảm thấy thú vị vậy? Theo tôi biết, mộ thị tập đoàn không có can thiệp đầu tư giới diễn viên. Nụ cười mộ vũ hình trở nên ngựa ngùng cô ho một tiếng giải thích nói. Em chỉ là nhất thời tò mò, cảm thấy cô ấy sẵn sàng có cuộc sống áo lụa ngọp ngà, lại cứ khăng khăng muốn làm một diễn viên, đây không phải bôi đen cho Tống Sa sao? Vậy cũng là chuyện của Tống Sa, không cần cô phí sức. Nhà nồi có chút không vui nhìn mộ vũ hình. Tống Như là một người có chừng mực nên làm không nên làm, cô ấy rất rõ ràng. Mục Vũ Hinh lúc này mới nhận ra rằng thì ra người của Tống gia không dễ chọc vào. Vậy là Hạ Thất Tư thấy nói, "Được, về sau em sẽ không hỏi nữa, em chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi." Nhan Như không có nói nhiều, tiếp tục lật tạp chí xem trên tay. Ở Tống gia, có rất ít người nhắc đến tên Tống Như, dù sao cũng chỉ là một đoạn bí mật không vui mà thôi. Một người mẹ là con gái của Tiểu Tam, cho dù là con gái đầu đường của đại tiểu thư Tống gia thì sao chứ, nhưng mà Tống Như quả thật so với mẹ cô cần hiểu chừng mực, cho nên nhiều năm như vậy Tống gia cũng đối với sự tồn tại của cô mắt nhắm mắt mở. Mộ Vũ Hình, căn bản hỏi không ra bất kỳ tin tức có ích nào, điều duy nhất chắc chắn là Tống Như là thiên kim tiểu thư Tống gia, chỉ là sớm bị Tống gia đuổi ra ngoài mà người Tống gia đều không muốn nhắc đến việc liên quan đến cô. Sau khi bố con Mộ gia rời khỏi Tống Lão Gia cầm gậy bước ra ngoài Tiểu Nhu Người vừa đến là Mộ Gia Đúng vậy ông Nhàn Nhu đi qua đó Đó là đến hỏi thăm một chút Cô không muốn trước mặt Lão Gia nhắc đến Tống như Cho nên cũng cười cười không nói nhiều Chỉ là Tống Lão Gia trong lòng Đã có tính toán Ánh mắt ông nghiêm nghị từ trên mặt Nhàn Nhu quét nhanh Lại không có quả mắng cháu gái Mà là ho một tiếng nghiêm khắc nói Ông xem qua tin mới Nhan cô ta trong buổi yến tiệc sĩ nhục Tống Như, nó cô ấy là diễn viên hạ tiện. Động tác của Nhan Như dừng lại một chút, nói không xa lời. Ông biết các cháu đang nghĩ gì, nhưng mà ông vẫn chưa ra hồ đồ đến mức đó. Năm đó, bố của các cháu là người sai, không phải Tống Như, đứa trẻ đó quả thật khiến ông thất vọng, nhưng cô ấy đều là cháu của ta. Lời của Tống lão gia vô cùng trọng lượng, trong lòng Nhan Như lộp bộp một chút, cùng Tống Như lớn lên. Cô so với những người khác càng rõ ràng, đứa trẻ đó ở Tống gia đã nhận được sự cưng chiều của lão gia. Rõ ràng đều là cháu gái Tống gia, một đứa con gái của tiểu tam lại so với cô nhận được nhiều hơn. Nếu Tống Như không có bị đuổi ra khỏi Tống gia, sẽ là tình cảnh như thế nào? Lúc này Tống lão gia nói như vậy là có tính toán gì? Tống Như không nghĩ đến mộ Vũ Hinh sẽ đến Tống gia thăm dò, cũng không nghĩ đến Tống gia đã bởi vì cô Mà nổi lên trận phong ba Cô một lòng đều đặt vào công việc Đây là gia cử vì cô Mà tranh thủ cơ hội tốt Đương nhiên vào tận lực cố gắng nắm thật chắc Chỉ là trước ngày xuất phát Chị Hy đột nhiên xin nghỉ phép Ở lại trong nước Chị muốn ở lại bên Trần Viễn thêm mấy ngày Em cũng biết Bận trước anh ấy luôn cùng với xương bót vôn ba Không có thời gian nghỉ ngơi Tống như nhìn chị Hy có chút khó hiểu Lúc trước cho dù em đi đâu Chị đều sẽ cùng em đi Bây giờ có trần viễn rồi liền muốn bỏ em rồi Không phải Lần này em vào tổ phim Hai tuần liền quay về Với lại bus Cũng sẽ đi cùng em Chị không cần đi nữa đâu Chị Hy cười nói Tống như nắm lên tay chị Hy nghiêm túc tra hỏi Chị đơn giản như vậy Sao em lại cảm thấy chị có việc gì giấu em Chị Hy cúi đầu Lấy trong túi sách ra giấy kết hôn Hôm đó lĩnh chứng xong Chị vẫn chưa kịp về nhà chị và Trần Viễn đã hợp pháp rồi. Cái gì? Tống như kinh ngạc lật sổ kết hôn của bọn họ, vừa kinh ngạc vừa mừng. Tại sao chưa nghe chị nói qua? Bọn chị cũng là tạm thời quyết định, chính là muốn tiến thêm một bước. Mặt chị Hi hơi đỏ, tiếng cũng càng nói càng nhỏ. Anh ấy muốn trước hôn nhân liền, chị kiên định nói không được, bọn chị liền đi lĩnh chứng rồi. Tống Như đặt xuống sổ kết hôn, chìa tay ôm lấy chị Hi. Trong lòng cô có chút không có vị gì. Chỉ cứ vậy mang bản thân gả đi, em đều không kịp nói chúc phúc cho chị. Sự hài chúng ta không cần nói cái này. Chị hi cười rồi ôm lại Tống Như, với lại chị với Trần Viễn cũng không muốn phung phí lo liệu, cứ như vậy sống qua ngày cũng rất tốt. Lời như vậy, em nhất định phải đồng ý chị nghỉ phép, hưởng thụ thật tốt thế giới của hai người." Tống Như cười nói, "Em bây giờ sẽ gọi điện thoại cho gia cử, bảo anh ấy cho Trần Viễn nghỉ vài hôm." Hai người có thể ngọt ngào thêm một chút vẫn là em tốt nhất lúc Tống như đang nói với Dương gia cửu truyện Trần Viễn và chị khi kết hôn xong Dương gia cửu nhìn thân ảnh bận rộn ở ngoài và phòng làm việc kia gợt đầu nói được anh cho cậu ấy lập tức nghỉ phép cậu ấy cũng cần thời gian nghỉ ngơi có cấp trên quan tâm như vậy thật tốt T như đem hành lý đóng lại em đã chuẩn bị hành lý xong rồi lúc nào cũng có thể xuất phát quan tâm sao Anh lại đang suy nghĩ có cần thêm việc cho cậu ấy chẳng trách thấy hiệu quả làm việc gần đây trở nên thấp như vậy thì ra là để tâm từ ở chỗ khác Dương gia cửu xem đồng hồ ở cổ tay anh bây giờ đi đón em khoảng cách máy bay cất cánh chỉ có 3 tiếng hai người vẫn là đến sớm đi đến sân bay khá là tốt sau khi Dương gia cử đi đón tống như liền sắp xếp vài bảo an ở sân bay bỏ tay tráiắt tống như sau đó gỡ kính mắt đen Trước mặt tất cả mọi người vào ống kính Dùng tay phải kéo Tống Như vào trong lòng Tạo nên tư thế đang ôm Tống Như Như vậy có thể bảo vệ Cô không bị người khác rồn lại Các fan gào hét hưng phấn Tống Như cùng Dương Gia Cửu nhìn nhau Trong ánh mắt Dương Gia Cửu Đẩy áp sự tán thưởng Nếu có bất kỳ minh tinh khác làm như vậy Các fan và ký giả sẽ không mua vé Cảm thấy bọn họ nhất định đang làm màu Nhưng việc này đặt trên người Tống Như Và Dương Gia Cửu lại rất ngọt ngào Dương Gia kiểu trước kia ấn tượng bên ngoài với hiện tại hoàn toàn là hai cực đoan, lúc trước cho dù đi đến đâu cũng là nam thần cấm dục, bây giờ lại là ma vương sủng thê vô độ, bất kể tống Như ở đâu, anh ở đó có thể đủ chứng minh, tống Như đặc biệt đối với anh. Một là đế vương trong giới showbiz, một là diễn viên nhỏ trong giới, lại không có ai cảm thấy hai người ở bên nhau không thích hợp, hai người sống là cặp đôi tạo địa đặt. Ai cũng không vì đối phương mà bị che đi hào quang lúc hai người bên nhau càng lại hình thành một bức tranh cực kỳ đẹp đẽ, khiến người khác thật lòng chúc phúc cho họ. Trên thế giới này, ngoài bọn họ, ai còn có thể xứng với đối phương. Thật ra, tôi lúc trước cũng không quá thích Tống Như, cảm thấy cô ấy quá lạnh lùng, nhưng hôm nay nhìn thấy cô ấy vì Dương Gia Cử mà nói với fan, đột nhiên cảm thấy cô ấy cũng là một người phụ nữ mà thôi, bình dị gần gũ nhiều rồi. Cũng không phải nha, Tống Như mặc dù cho mọi người cảm giác yên lặng Nhưng cô ấy đối với người bên cạnh cực tốt. Lúc trước không phải vì trợ lý mà ra tay sao. Cô ấy bây giờ ở bên cạnh Dương Gia Cửu. Từ ánh mắt có thể nhìn ra sự sùng bái của cô ấy đối với Dương Gia Cửu. Tôi thấy được bọn họ nhất định sẽ đi rất xa. Các fan nhìn theo bọn họ đi vào cửa đăng ký. Từng người đều đang thảo luận. giống như cùng Dương Gia Cửu sát tay nhau lên máy bay. Anh có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi, quản lý Dương. Dương Gia Cửu cười rồi nhắm mắt lại. Qua một lúc anh liền ngủ rồi Mà tay của anh luôn không có buông Tống Như Tống Như nghiêng đầu nhìn anh Cho ánh mắt Vừa không biết làm sao vừa đau lòng Chuyến bay dài đến 10 tiếng Dương Gia Cửu đều không tỉnh dậy Tống Như luôn duy trì tư thế như trước Đợi đến lúc máy bay thông báo xăm hạ cánh Dương Gia Cửu mới tỉnh dậy Đến rồi Anh nhìn thời gian Anh cư nhiên ngủ lâu như vậy Em cứ như vậy mà bên cạnh anh Tống Như ừ một tiếng Em không sao Chỉ là cô mới động đậy, cả người liền trực tiếp nghiêng một chút, ngã vào trong lòng Dương Gia Cửu. Vẫn còn nói không xa, về sao, về sau không cho ngốc như vậy. Tình yêu không phải là một loại khiến con người không ngừng phạm sai sao, em đồng ý về anh mà làm chuyện ngốc. Tống Như cười nhìn cô, trong mắt chiếu lên hình dáng Dương Gia Cửu quan tâm. Trên thế giới này, có thể vì đối phương quan tâm, vì đối phương mà bận tâm, vì việc nhỏ cảm động đến tình cảm vợ chồng đều không nhiều. Cô cảm thấy rất may mắn Có thể gặp được một tình yêu tri kỷ như vậy Dương Gia Cửu có không nói nhiều Mà dùng hành động thực tế Nói rõ ra thái độ của anh Khi máy bay hạ cánh Anh trực tiếp ôm lấy Tống Như Tống Như hơi ngọ nguệ Chỉ đành đem đầu vùi trong ngực của anh Dùng áo của anh ôm vào mặt cô Cô không muốn lại bị người bên cạnh Nhìn thêm lần nữa Vốn sĩ Dương Gia Cửu kế hoạch để Tống Như nghỉ ngơi một chút Mới tiến vào tổ phim Nhưng Selena bên kia nói không thể trì hoãn thêm nữa, khiến bọn họ trực tiếp đi tổ phim. Tống Như biết công việc so với cái gì đều quan trọng cho nên muốn nói với Dương Gia Cửu Trực tiếp đi qua đó đi, em ở trên máy bay nghỉ ngơi ổn rồi sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái công việc. Nghe thấy Tống Như nói như vậy, Dương Gia Cửu chỉ đành trả lời tổ kịch nói được. Sau đó, sau khi xuống máy bay, đưa Tống Như đi ăn bữa cơm, liền trực tiếp đi đến tổ phim của bộ phim này. Sau khi gặp bọn họ, Selina vô cùng vui mừng Lập tức đưa Tống Như đi gặp những phó đạo diễn khác trong tổ phim Sau đó đưa Tống Như đi thử phục trang Khi Tống Như mặc bộ váy dài phục cổ thế kỷ đi ra khỏi phòng thay đồ Trong mắt Dương Gia Cửu chỉ có hai chữ kinh diễm Cho dù anh đã có được Tống Như rất nhiều lần Cũng nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ của cô trên sân khấu Nhưng lần này Tống Như lại mang đến cho anh cảm giác không giống nữa Lúc cô mặc toàn thân váy dài màu xám đen, cô một lúc liền nhập vào trạng thái yêu cầu của nhân vật trong kịch bản, dường như thật sự là người phụ nữ từ trong tranh cổ bước ra vậy. Lúc Tống Như đang ở trước ống kính quay người một cái, xe lì không nhịn được vỗ tay tán thưởng Tống Như chính là có năng lực phân tích nhân vật sắc bén, cô chính là một diễn viên trời sinh. Dương gia kiểu lúc này mới thật sự nhận thức được sức quyến rũ đặc biệt của Tống Như, cô không phải đang thử vai. Mà là đang đem bản thân biến thành nhân vật trong kịch bản. Quá đẹp rồi. Tống như nghiêng người nhìn Dương Giang Cửu, tình cảm trong mắt cô đầy mong đợi. Dương Giang Cửu cười gật đầu. Rất đẹp. vẻ đẹp này không những là tống như đẹp, cũng là nhân vật đẹp. Dương Tổng, anh không cần tiếp tục so sự nữa. Nhân vật chính của bộ phim này chính là thuộc về cô. Nghe Sally nói như vậy, tống như hiểu ý của cô. Nhưng trong lòng có chút so sự. Cô không biết bản thân có thể diễn đạt nhân vật mà Dương Gia Cửu muốn không Dương Gia Cửu không mở lời Anh không muốn cho Tống Như quá nhiều áp lực Tuy nhiên anh so với bất kỳ người nào khác Luôn tin tưởng thực lực của cô Chú ý đến sự trầm mặt của Dương Gia Cửu Tống Như chừng mắt Anh cảm thấy em thích hợp sao Cũng có thể Bởi vì em so với bất kỳ ai Hiểu thứ anh muốn biểu đạt ra Kịch bản này em đã xem qua rất nhiều lần rồi Dương Gia Cửu đối với bộ phim này Kỳ vọng vượt qua bất kỳ bộ phim nào lúc trước Lúc anh nhìn Tống Như Trong mắt có tia lửa kích động và hưng phân mãnh liệt Nhưng anh so với bất cứ ai hiểu rõ Là người quản lý của Tống Như Anh cần suy xét nhiều yếu tố hơn nữa Lúc Tống Như cùng Dương Gia Cửu giao lưu ánh mắt Đột nhiên nhận ra anh vẫn chưa nói hết lời Tống Như nói với Celine Tôi đi thay quần áo trước Sau đó chúng ta thảo luận việc kịch bản một chút Cô chỉ quan tâm bộ phim này sắp khai máy mà không phải đạo diễn Bieber của bộ phim Hồi ức vỡ vụn. Dương Tổng, anh là một người có mắt quan sát của một thương nhân. Anh biết Tống Như là một nữ diễn viên vô cùng hiếm thấy. Cô ấy nhất định có thể khiến bộ phim của anh và sáng rực rỡ. Điểm này Dương Gia Cửu biết rõ. Anh cười nói, lịch trình công việc của Tống Như gần đây đã sắp xếp rất chật rồi. Tạm thời cứ sắp xếp như vậy đã. Celinel nhu nhu vai, cô cảm thấy Dương Gia Cửu, có thể sẽ bỏ qua một cơ hội cực kỳ tốt, bởi vì tốc độ Tống Như nhập vai nhân vật rất nhanh, buổi chiều hôm đó đã quay xong hai đoạn rồi. Tống Như biểu hiện rất tốt, nhận được sự công nhận của các phó đạo diễn tổ phim. Cô ấy quả thật là một diễn viên hiếm thấy, Selinao một lần nữa ca thán nói. Điều cô cần bây giờ là có thể khiến cô ấy đi vào mảng thương nghiệp của quốc tế ảnh đàn, mà không phải mảng tình tiết phim, cô ấy có con đường mơ ước cần đi. Nếu muốn, cô ấy vì đi đóng phim hồi ước vỡ vụt có thể sẽ ảnh hưởng đến đẳng cấp một năm tiếp theo, cô ấy nhận kịch bản. Tôi sẽ không dùng tiền đồ của cô ấy để đánh cược. Cô thật sự suy nghĩ cho cô ấy. Dương Gia Cửu nhìn ống kính liên tục chiếu hình, tống như diễn rất cảm động. Lúc cô đang đóng phim luôn cực kỳ tự tin, toàn thân sẽ phát ra ánh hảo quang. Ông trời đã đem cho tôi cơ hội tốt nhất trên thế giới rồi, tôi đương nhiên phải càng thêm quý trọng. Celinel nghe được câu này càng thêm cảm thán Tôi đã xem qua rất nhiều lần Tin tức về vợ chồng hai người Cùng so sánh với những vợ chồng khác Trong giới sâu vít Hai người thật sự quá hạnh phúc Khiến người khác đố kỵ Chúc phúc hai người Cảm ơn Sau khi quay xong công việc hôm đó Bọn họ hẹn nhau cùng đi nhà hàng gần đó dùng bữa Đạo diễn Bieber cũng nhanh đến đó Đúng lúc có việc cần thảo luận với Dương gia Cửu Về việc sắp xếp khai máy hồi ức vụn vỡ Bạn họ ngồi quay quanh trên chiếc bàn tròn của nhà hàng, nói chuyện trên trời dưới đất, không khí vô cùng sôi nổi. Chỉ là Bieber cũng đang trong suy nghĩ, có ý muốn Tống Như nhận vai nữ chính của hồi ức vỡ vụn. Dương Gia Cửu chỉ là cười sâu xa nhưng không nói ra đáp án. Đợi lúc về khách sạn, Tống Như mới hỏi việc này. Hai người nói việc gì mà thần bí vậy, không để em biết sao Làm gì có chuyện gì thân bí? Dương Gia Cửu kéo cô vào trong lòng, thấp giọng hỏi thăm. Tống Như nghiêng đầu suy nghĩ Em luôn cảm thấy có Về lại ánh mắt hai người nhìn em với bình thường rất khác Bởi vì bọn họ đều cảm thấy em sẽ thích hợp 3 nữ chính Của hồi ước vỡ vụn Dương Gia Cửu cười sát Tống Như ngồi lên trên giường Tống Như đột nhiên ngây ngời một chút không có nói chuyện Anh không có đồng ý cho nên em yên tâm đi Dương Gia Cửu lập tức giải thích Trong lòng Tống Như cũng rất muốn cùng Dương Gia Cửu hoàn thành mỡ của anh Chỉ là lịch quay của bộ phim này với công việc của cô phía sau, quả thật sắp xếp có dồn dập, với lại cô là diễn viên, bắt buộc phải tôn trọng ánh mắt chọn người của đạo diễn và nhà sản xuất, có lúc có thể diễn một bộ phim hay không là còn phải xem duyên phận. Cô bây giờ sự nghiệp mới bước vào ổn định, nếu tham của mất lớn, ngược lại sẽ tạo thành lo phiền cho Dương gia cửu. Lại thêm nữa, quan hệ của hai người mới công khai, cô liền tiếp nhận nữ chính bộ phim mà Đại Thiên làm chủ đầu tư. Vậy truyền thông ký giả sẽ viết như thế nào đây Đừng nghĩ nữa Anh sẽ xử lý tốt mà Dương Gia Cửu nhịn không nổi Thấy cô thời gian nghỉ ngơi Mà còn suy nghĩ về công việc Trực tiếp đẩy cô ngã xuống giường Nghỉ ngơi đi Anh như vậy em làm sao nghỉ ngơi Tống như nhìn tay không an phận của ai Mạnh mẽ ôm chặt gái của anh Hai người cùng nhau ngủ trên giường đôi Cô thỉnh thoảng rất giã tính Đột nhiên tấn công Mà Dương Gia Cửu rất thích cô như vậy Dù sao tình cảm là cần hỗ trợ mà Đặc biệt là lúc này Anh cũng rất mê luyến nhìn cô Điên cuồng chiếm hữu Hai người bây giờ đã đến một con đường Không nỡ rời xa đối phương Mỗi một giây đều tận tình ôm với nhau Dù đối với cách nghĩ của đối phương Rất quen thuộc rồi Nhưng vẫn rất kịch liệt Dương gia cửu ôm Tống Như Để cho cô ở trong lòng mình ngủ Đôi môi dương lên một nụ cười vô cùng tự nhiên Lúc mà thật sự yêu một người Thì sẽ muốn dùng mọi phương thức Để đi biểu đạt tình cảm của bạn, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt. Trong nước đã triển ra danh sách diễn viên Đại Thiên đầu tư vào bộ phim Hồi ức vỡ vụn. Một đêm này, chỉ định nữ chính là Trần Tầm, đang ở trong quán cà phê cao cấp, cùng một người phụ nữ dùng bữa. 5 năm gần đây, Trần Tầm diễn chính trong phim chính kịch không ít, cũng nhận được thành tích không tệ. Lại thêm nữa, cô cũng xuất thân là một diễn viên chuyên ngành kịch nói. Lời thoại bản lĩnh vững vàng Rất nhiều đạo diễn lớn Đều muốn hợp tác với cô ấy Cô ấy mới qua 30 Nhưng có thể trong quốc tế ảnh đàm Lấy được số vé rất tốt Điểm này có thể thêm điểm cho cô rất nhiều Theo xu thế phát triển như vậy Không mấy năm nữa Cô sẽ trở thành một trong những diễn viên hoa ngữ Có giá trị cao nhất Để cho cô giành được vai diễn hồi ức vỡ vụt Đại thiên cũng tốn nhiều sức lực Chỉ là trước lúc ký hợp đồng Người phụ nữ này lại đột nhiên tìm cô Trên danh thiếp chỉ có hai chữ Tề Tương Theo Trần Tẩm biết Bố của Tề Tương này Cũng là tổng tài của Đại Thiên Cô ấy lúc này tìm đến mình vì cái gì đây Đại Thiên rất biết chọn người Trần Tẩm tiểu thư rất có sức hấp dẫn Tề Tương cười tán thưởng nói Có việc gì xin nói thẳng đi Trần Tẩm đương nhiên không ngốc Cô thích đem sự việc bày ra rõ ràng Lăn lộn trong giới showbiz lâu như vậy Ánh mắt nhìn việc này của cô vẫn có Chỉ là không biết trong tay Tề Tương có bao nhiêu át chủ bài dám cùng dương ra cửu gọi nhịp. Được, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cô trở thành nữ diễn viên chính của hồi ức vỡ bụn. Từ trong nụ cười của Tề thương Trần Tẩm rất rõ ràng quan sát thấy cô không phải là muốn mình cố gắng làm diễn viên mà là còn có kế hoạch khác. Sau đó thì sao? Không cần cô ngừng diễn, chỉ cần sau khi cô hoàn thành 70% vai diễn xảy ra sự cố nhỏ, chỉ có vậy thôi. Tề Tương nhấp rượu vàng trong cốc cười ấm áp. Tôi cực kỳ hy vọng giai đoạn cuối phim lúc đầu tư quá nhiều vốn xảy ra loại việc như thế này Dương Gia Cửu sẽ thu dọn như thế nào. Đến lúc đó các đồng sự của Đại Thiên đối với anh ta rất cao ý kiến. Trần Tầm không tránh được nụ cười bọn họ sẽ ngu như vậy sao đem sự việc trách lên đầu Dương Tổng. Tôi sẽ khiến cho bọn họ làm vậy. Ngữ khí của Tề Tương đột nhiên nặng lên mấy phần sau đó cầm ra một bức ảnh đẩy lên trước mặt Trần Tâm. Đây là bức ảnh tháng trước cô đi vào nhà hàng nổi tiếng của Hoa phủ. Theo tôi biết, cô làm tình nhân của Vương tổng đã có khoảng thời gian rồi. Cô muốn ép tôi. Trần Tẩm mở to mắt. Nếu tình cảm ngầm của cô mà phát ra, sự nghiệp của cô sẽ đều bị mất sạch. Đây chính là quy tắc trò chơi của giới showbiz. Cô nghĩ cho kỹ, cùng tôi hợp tác hay là đợi thân bại danh liệt đây? Trần Tâm nắm chặt lòng bàn tay. Trầm mặt rất lâu mới nhìn tẩy Trương nói Cho dù sau khi tôi nhận vai Nếu có chút phiền phức Cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Dương Gia Cửu và Đại Thiên cô là đấu không nổi anh ta Anh ta trên chiến trường là một ma quỷ Chiến thắng mọi thứ Bất kỳ ai đấu với anh ta Cuối cùng đều không có kết thúc tốt Cô hiểu anh ta như vậy So với tưởng tượng của cô còn hiểu nhiều hơn nữa Tôi đã từng là học trò của Dương Gia Cửu Trần Tẩm nói đứng dậy Việc này tôi sẽ suy nghĩ Tề chương nhìn cô rời đi Cái gì cũng không nói Cuộc đời trong sự nghiệp Luôn vì danh lợi mà vật lộn Đại thiên đã được Dương Gia Cửu nắm chắc rất nhiều năm rồi Đây là lúc thay đổi chủ nhân rồi Tề tương lắc lắc ly rượu vang mê người Cô đã đi đến bước này rồi Không còn đường lui nữa Cho dù Dương Gia Cửu có mạnh hơn nữa Cô cũng phải thử xem Hơn một tuần tiếp theo giống như đều đoàn phim Liên tục quay phim Dương Gia Cửu thời gian lớn đều ở trong đoàn cùng cô Cũng coi là nghỉ ngơi thư giãn rồi Nếu không phải sợ Tống Như Quay phim quá vất vả Dương Gia Cửu sẽ không cho dễ dàng đi ra khỏi phòng khách sạn Anh mỗi ngày Đều phải khắc chế đi cuồng nhiệt Mặt khác Tống Như quay phim rất thuận lợi So với dự định kết thúc sớm một tuần Xe Mời vợ chồng cô ở lại thêm mấy ngày Đợi đến tổ hậu kỳ cắt ghép xong Cùng nhau mở tiệc đóng máy Nhưng bởi vì đại thiên Còn có việc cần dương gia cửu xử lý Hai người quyết định ngày hôm sau về nước Trước đêm về nước Tống Như nhận được cuộc điện thoại không muốn nghe Tôi là Nhan Nhu Cô khi nào về nước Tôi có việc tìm cô Tống ra tiếng nói lạ này Đem tâm tư Tống Như kéo về rất lâu về trước Trong lòng cô có cảm giác Dường như đã mấy đời rồi Thì ra đã qua nhiều năm như vậy rồi Cô sớm đã quen trạng thái Không người thân Không kẻ địch rồi Đột nhiên nhận được cuộc điện thoại này Đề phòng trong lòng cô rất đậm Nhà Nhu nghe thấy bên kia Điện thoại rất lâu không có phản ứng liền hỏi một câu Cô không muốn gặp tôi Đúng không muốn Tống Như trực tiếp nói Bắt đầu từ hôm cô đến Tống ra Cô đang luôn tự trách mình Cảm thấy mình cướp đi đồ của người khác Nhưng cô bây giờ càng ngày càng rõ Nếu không có cô Tình cảm giữa mấy anh em Tống ra Cũng sẽ không nặng nề đến mức này Trong xương cốt của bọn họ Đố kỵ và tranh đoạt Đã sớm mọc mởm dễ rồi Sau khi về nước nó cho tôi Tôi sẽ phái người đi đón cô Nhan Nhu có chút khó chịu Hoàn toàn bỏ qua lời của Tống Như Không cần tôi tự mình đi Tống Như lời nói tiếp với cô tắt máy Dương Gia Cử từ sofa đứng lên đi qua Sao vậy Là người Tống Gia muốn hẹn gặp em Tống Như giải thích Nhưng em không muốn có quan hệ với Tống Gia Dương Gia Cử nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô Bảo vệ tốt bản thân Anh luôn ủng hộ quyết định của em Em cùng cô ấy gặp mặt liền trở về Sẽ không tốn nhiều thời gian Cùng với bọn họ không có gì để nói Tống như thẳng thắn nói Dựa đầu vào ngực dương ra cửu Lái xe ở nhà đi là tốt nhất Tống như hiểu ý của anh Không muốn để cô bị tống gia coi thường Chỉ là tống như cảm thấy Cho dù cô làm như thế nào Người tống gia cũng không coi trọng cô Trong mắt bọn họ Luôn đều xem nhẹ tống như Đêm khuya Sau khi Dương Gia Cửu đóng lại văn kiện, nhìn thấy Tống Như đang ngủ say, ánh mắt lạnh hít vào một nửa. Không ai có thể bắt nạt Tống Như, người Tống ra cũng không được. Hai người sau khi về nước, nhà nhù lại gọi điện thoại đến. Tống Như cùng cô hẹn thời gian, liền đi đến tầng hầm để xe nhà mình. Nhìn thấy trong đó, đỗ xe sang và xe đua, lắc lắc đầu, chọn một chiếc bình thường không bắt mắt. Sở thích của cô luôn chú trọng tính thực dụng. Nhà Nhu hẹn gặp cô ở một nhà hàng Nghi thức gặp mặt cực kỳ cao cấp 3 giờ chiều Tống Như hẹn đi vào nhà hàng Trên chỗ ngồi đặt trước ngồi trước Nhưng nửa ngày cũng không gặp Nhà Nhu đến Cách nhiều năm như vậy rồi Tính cách của đại tiểu thư Nhà Nhu không có thay đổi Vẫn là luôn thích áp chế người khác Thích người khác chờ đợi cô Muộn lúc này khoe ra địa vị của cô Chỉ là Tống Như không đem chuyện này Để vào trong mắt Cô nghe nhạc cổ điển lật xem tạp chí Không có bởi vì đợi người đến lâu mà bộ dạng buồn bực. Dường như mỗi quyển tạp chí đều là sản phẩm tống như làm đại ngôn hoặc là có bài phỏng vấn cô, đây lại là việc cô không nghĩ đến. Qua nửa tiếng, Nhan Như mới xuất hiện với chiếc váy cao cấp, so với khí thế cao ngạo vô cùng thì khí chất của Tống Như lạnh lùng có chút yếu đuối. Tống Như mặc váy liền màu đen xanh, thân trên mặc áo khoác lông chồn màu trắng, mái tóc xoăn màu nâu xõa trên vai, trang điểm môi đỏ diễm lệ, trên mặt lại đường tụ không rõ. Cả người cô đều tỏa ra vẻ đẹp có tính xâm chiếm. Sau khi nhìn thấy Tống Như, cô thẳng thắn đi qua đó, sau đó bảo kinh đen, ngồi đối diện với Tống Như, từ trong túi lấy ra hợp đồng chuyển nhượng. "Đây là một công ty nhà đất dưới tên tôi, tôi sẽ đem cổ phiếu vô điều kiện chuyển nhượng cho cô, công ty kinh doanh rất tốt, cô không cần phí sức cũng có thể kiếm lời. Trên trời cũng có rớt món bánh ngon như thế này sao?" Tống như lạnh lùng nhếch miệng và không có nhìn hợp đồng kia mà là châm biếm nhỉ nhানু. Tôi biết cô bây giờ qua lại rất gần với một ông chủ lớn trong giới Soviet, nhưng người đàn ông đó đối với cô thật lòng sao? Xem mà cô lái đến đây, tôi đã thấy rồi. Anh ta cũng không giống như trên tin tức nói, thích cô như vậy. Vậy lại hai người cũng không có quan hệ chính thức, không có danh có lợi mà tiếp tục như vậy, cô cái gì cũng không có được. Không bằng bây giờ, ký một chữ cũng có thể cho mình một vật bảo hộ. Tống như bê cấp cà phê Ngữ khí vô cùng bình đạm Cô hẹn gặp tôi Chỉ muốn nói cái này Cô cho rằng tôi muốn đến Mấy hôm trước Ông ở nhà nhắc đến cô Cô lo tôi sẽ trở về Tống Gia Giống như quan sát ý của nhan nhu Ngữ khí trở nên nghiêm nghị Nếu không phải cô chủ động qua điện thoại cho tôi Tôi có thể quên luôn sự tồn tại của Tống Gia Cầm đi bố thí của cô Tôi không cần Chỉ cần các người đừng xuất hiện trước mặt tôi Làm phiền cuộc sống của tôi Tôi sẽ không về Tống Gia Cô hiểu nhầm rồi Ý của tôi là hy vọng cô Rời khỏi giới sơ Nhan Nhu ngẩn mắt nhìn Tống Như Ngữ khí không tốt Cô bây giờ ký hợp đồng với công ty mới Danh tiếng ngày một lớn Sẽ luôn có người mang liên hệ của cô và Tống Gia đặt cùng nhau Tôi không hy vọng Tên Tống Gia xuất hiện trên báo chí truyền thông Cô có thể không quan tâm những lời đó Nhưng tiếng tăm của Tống Gia Không thể để bất kỳ ai làm nhục Tống Như nhàn nhạt, nhạt lộ ra nụ cười Tôi đi đến ngày hôm nay, không có dựa vào tống gia. Cô dựa vào cái gì mà đối với việc của tôi mà khua chân múa tay. Tôi cảnh cáo cô, cách xa tôi một chút. Tôi có trở về tống gia hay không là việc của tôi. Tôi không nợ chị cái gì. Đừng lôi cái dáng vẻ xử lý thỏa đáng ra, để ra lệnh cho tôi. Tôi không phải là người hầu nhà tống gia. nhan nhu bị mấy câu này chất vấn lại, khiến cô không nghĩ đến. Là mấy năm ngắn ngủi, tống như vậy mà lại có tính cách này. Vậy mà lại dám cãi lại cô. Lời của tôi mong cô nghe rõ, cũng hy vọng cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nghe nói quan hệ của cô với bà ra da gần đây cũng không quá hòa hợp, trước khi quản chuyện người khác, đầu tiên nên quản tốt chuyện mình đã. Tống Như nói xong, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này thân người cao tha của Dương Gia Cửu đi đến trước mặt cô Hải Tống Như. "Kết thúc rồi sao?" Vâng, nhan nhu khá hào phóng, chuẩn bị tặng em một công ty. Em từ chối rồi Tống Như gật đầu nói Dương gia cửu kéo Tống Như Quét cả hợp đồng chuyển nhượng trên bàn một cái Cửa nhẹ nói Tống Tiểu Thư có phải quá tự tin không Cô là người Tống ra Tống Như là người Dương ra Thế lực của hai nhà mà nói Tống Như không cần đem lời cảnh cáo của cô đặt trong mắt Đừng có lại làm phiền Tống Như nữa Không thì sau khi tôi ra tay Sự việc không có dễ giải quyết như vậy đâu Nhàn nhu chấn động nhìn hai người cùng nhau rời khỏi tức đến nỗi răng nghiến vào nhau. Được anh ôm vào trong lòng, trong lòng Tống Như thấy ấm áp vô cùng, đây chính là người đàn ông cô chọn, trong mắt lóe lên ý cười sảo hoạn, môi cáo trạng với Dương Gia Cửu. Vừa nãy cô ấy còn châm biếm em đi xe không tốt, là em không thích nói toạc ra. Tống Như cười cầm lấy tay anh, cùng lúc ngồi vào chiếc xe Maybach bản giới hạn mà Dương Gia Cửu lái đến. Trên lầu nhan nhưu, ngồi gần cửa sổ Đem một màn này thu hết vào đáy mắt Trực tiếp đập với cốc trong tay Được lắm Tống Như Cô cho rằng cô đắc ý được bao lâu Sớm muộn gì Dương Gia Cửu sẽ cưới vợ sinh con Dương Gia Làm sao có thể cho phép con dâu Có lại xuất thân diễn viên vào cửa chứ Trên đường về nhà Tâm trạng không vui của Tống Như đã một hơi tan biến Việc công ty xử lý xong chưa Ừ Dương Gia Cửu vừa lái xe Vừa nói với Tống Như Có anh đây Ai cũng không thể bắt nạt được em Yên tâm đi Em đã không phải Tống Như nhịn nhục mọi thứ như trước nữa rồi Cho dù hôm nay em cũng nhịn Cũng là để về sau công kích bọn họ Tống Như kiên định nói Trong lòng bổ sung một câu Em cũng sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt anh Tuần sau chính là lễ công bố khai máy hồi ức vỡ vụn Em có muốn đi cùng anh không Thật ra lịch trình này Không có quan hệ gì với Tống Như Nhưng mà cô nhanh chóng gật đầu Được đi cùng nhau đi Trong mắt Dương Gia Cửu chan đầy sủng nhược cùng Tống Như đi về nhà. Hôm đó bên Paris truyền đến tin tức chuẩn xác. Tống Như đã được khán giả toàn cầu bình chọn là 20 gương mặt đẹp nhất. Ảnh của cô trên tạp chí quốc tế Lucy được bán chạy nhất. Với lại cũng có ký giả tạp chí đặc biệt đến phỏng vấn Tống Như. Có được thành tích bình chọn lần này Tống Như nhận được giải thưởng quốc tế trong tầm tay. Dương Gia Cửu lập tức đối với Thụy Khắc và phòng quan hệ xã hội hạ mệnh lệnh cần tận lực dùng cơ hội này nâng cao sức ảnh hưởng của Tống Như. Tiếp theo, Tống Như sắp chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo phía sau cùng hành trình tuyên truyền bộ phim của Celineau, nhưng cô muốn tập trung vào công việc, sau khi hồi ức vỡ vụn chính thức khai máy, đợi đến cuối tháng lại đi nước ngoài quay phim. Như vậy cô có thể ở bên cạnh Dương Gia Cửu nhiều hơn một chút thời gian. Ngoài nữ chính Trần Thẩm Gia, những diễn viên khác đều đã lần lượt vào đoàn phim, bao gồm cả nam chính Nhưng người quản lý của Trần Tẩm Biểu thị đối với đoàn kịch Hy vọng tập trung vào nhân vật của Trần Tẩm Bởi vì thời gian của Trần Tẩm đã định sẵn rồi Có vẻ minh tinh quả thật Sẽ yêu cầu như vậy Dù sắp hiện tại là thời kỳ hoàng kim Của diễn viên bọn họ Ai cũng không muốn lãng phí thời gian Lúc này ai cũng không có ngờ đến Vương diện của Trần Tẩm đưa ra yêu cầu này Là một âm mưu đã được lên từ lâu Bởi vì yêu cầu này Cũng trong lý lẽ Với lại trong giới sơ Thường có tiền lễ như thế này, Dương Gia Cửu cũng đồng ý rồi. Rất nhanh, sắp đến cuộc họp báo khai máy của Hồi ức Vỡ Vụn, địa điểm ở phòng hội nghị phía đông của tòa nhà Đại Thiên, tuyên truyền trên áp vích, treo trên gương mặt ảnh đế trẻ nhất hàn nhất và nữ minh tinh nổi tiếng hoa ngữ trần tầm. Còn có nhiều vị diễn viên Âu Mỹ đến. Thêm nữa, Đại Thiên đã sớm đối với đoàn đội chụp ảnh đặc biệt của đạo diễn Bieber công bố ra ngoài. Có thể nói bộ phim này kết hợp với tài nguyên tốt nhất. Cho trong giới showbiz Tuyên truyền đã công khai Các khán giả mê phim ảnh Đã cực kỳ mong đợi Bọn họ muốn thấy phim chất lượng tốt Mà không phải là phim thương nghiệp sao chép nực cười Ngoài đội chế tác rất thu hút sự chú ý của người hâm mộ Phía giải trí đại thiên Còn dán ở ngoài phòng họp áp phích của nam chính hẳn nhất Mặc lại bộ trang phục trong phim Đứng cạnh bồn hoa Thâm tình nhìn bóng lưng của một cô gái Ánh mắt anh ta trong veo lấp lánh rất quyến rũ, trên mạng có vô vàn lời bình luận nhất định sẽ đến ủng hộ phàng vé. Sau khi buổi lễ ra mắt bắt đầu mới có một phóng viên phát hiện ra Tống Như đang ngồi ở dưới sân khấu, ánh mắt chăm chú theo dõi bài phát biểu của người đàn ông trên sân khấu, ánh mắt ấy tràn đầy niềm tin và sự sùng bái. Ngoài Tống Như, tất cả mọi người đều không hay biết thân phận thật sự của người viết kịch bản bộ phim này. Sau khi Dương Gia Cử phát biểu xong, giễn chương trình truyền micro cho người bên cạnh là Trần Tâm, chỉ có điều lúc này, biểu cảm của Trần Tâm có vẻ không được tự nhiên. Với địa vị hiện nay trong giới giải trí của Dương Gia Cửu, nếu biết sau lưng có người âm thầm dò không biết anh ta sẽ làm ra trò gì. Trong lúc Trần Tâm đang phát biểu, Dương Gia Cửu bước xuống dưới khán đài, ngồi trên ghế trống bên cạnh Tống Như, lúc này cánh phóng viên mới biết thì ra Tống Như vẫn luôn ngồi ở dưới đó, hai người ngồi song song. Hoàn toàn, không có bất cứ một cử chỉ thân mật nào, chỉ là thỉnh thoảng thì thầm một vài câu. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh còn có cuộc họp nên anh sẽ bảo lái xe đưa em về trước. Vâng, anh cứ đi lo liệu công việc đi." Dương Gia Cửu đã rời đi vào giữa buổi họp báo, vì vậy sau khi họp báo kết thúc, chỉ có một mình Tống Như ra về, cô bị cánh phóng viên vây kín trước cửa phòng hội nghị. "Cô Tống, lý do cô gấp mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay là gì?" Tống Như biết đám phóng viên này đang cố tình muốn đưa cô vào bẫy, cô chỉ mỉm cười và nói. Hôm nay đúng lúc đi đến công ty có việc, nhìn thấy bên này có hoạt động nên đến xem thử thôi. Ý tại ngôn ngoại, cô là người của Đại Thiên xuất hiện trong phòng hội nghị của công ty, có gì lạ lắm hay sao? Đám phóng viên đứng ngây người ra nhận thấy kỹ năng trả lời phỏng vấn của Tống Như đã càng ngày càng điêu luyện rồi. Vậy cô có thể nói một chút cảm nhận của mình về bộ phim này được không? Dù sao đây cũng là tác phẩm Do đích thân Dương Tổng lựa chọn đạo diễn và diễn viên Tôi thấy bộ phim rất hấp dẫn Nhất định sẽ đến sạp ủng hộ phim Hy vọng mọi người cũng sẽ đến để ủng hộ Tống Như từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh trả lời Có tin đồn rằng Dương Tổng đã muốn cô đóng chính bộ phim này Không biết có thật như vậy không Khi báo chí hỏi tới vấn đề này Thì đúng lúc Trần Tầm đi theo hướng cửa ra Tiến lại gần Ánh mắt Tống Như Nhìn về phía Trần Tầm nói với họ Đây là lần đầu tiên tôi được nghe thông tin này. Không phải chứ? Cô là bạn gái của Dương tổng kia mà. Có một kịch bản và đội ngũ sản xuất tốt như vậy, cô tổng chẳng lẽ không động lòng sao? Nếu như có cơ hội, cô có muốn tham gia không? Vấn đề này, bất luận là trả lời như thế nào cũng đều là sai cả. Tống Như hơi hơi nhíu mày, bọn họ tiếp tục truy hỏi. Dương tổng là người đại diện của cô, cơ hội tốt như vậy, không phải nên ưu tiên cho nghệ sĩ bên mình sao? Họ như vậy Khiến vấn đề trở nên phức tạp Bất kỳ diễn viên nào gặp phải câu hỏi này Đều sẽ rất không thoải mái huống hồ đang có nữ diễn viên chính Trần Tầm ở đây Tống như đang định trả lời Thì một thanh âm trong trẻo vang lên Người hỏi câu này Không biết là do lá gan quá lớn Hay do nói năng thiếu suy nghĩ nữa Giọng điệu phản kích mạnh mẽ Tống như thuận theo âm thanh nhìn ra Thấy Trần Tầm mặc một chiếc váy liền Màu xanh nước biển Đang tiến lại gần Thay cô ứng phó với cánh phóng viên Tôi và Dương Tổng quen biết nhau đã lâu Tôi biết anh ấy là một người công tư phân minh Sẽ không phạm những sai lầm mang tính giả thiết Còn nữa Mấy người nhân lúc bạn trai người ta không có ở đây Hùng hổ soạn người Không sợ Dương Tổng sẽ đến tính sổ ra Giọng điệu nửa đùa nửa thật Những lời này nghe có vẻ giống như Đang giúp Tống Như giải vây Nhưng Tống Như lại cảm thấy rất trói tai Nhưng cô cũng không một chút Biểu hiện gì ra bên ngoài Gương mặt vẫn tươi cười không hề thay đổi vẫn hy vọng mọi người sẽ chú ý nhiều hơn vào bộ phim và tin rằng đại thiên chúng tôi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Nói xong, Tống Như lập tức đưa lại micro, rời khỏi phòng hội nghị. Những lời vừa rồi của Trần Tầm làm cô ta rất khó chịu. Ý của cô ta chính là, dù Dương Giang Cửu là bạn trai của cô thì thế nào, chọn diễn viên chứ đâu phải chọn phụ nữ. Thực tế Trần Tầm cũng đã nghĩ như vậy. Cô ta cho rằng, so về tài năng và năng lực diễn xuất của mình đều hơn Tống Như, cả về xuất thân lẫn các giải thưởng đều vượt xa Tống Như. Bộ phim được đầu tư lớn thế này, sao đến lượt Tống Như tham gia diễn được? Tống như cứ đi như vậy thôi sao? Vừa rồi Trần Tầm ra mặt thay cô ta, cô ta đến một câu cảm ơn cũng không có sao. Tôi đoán là Tống Như muốn đấm nhưng Dương Tầm không cho, những lời vừa rồi chắc là đã chọc trúng nỗi buồn của cô ta. Cũng đúng, Trần Tầm vừa mới gia nhập Đại Thiên, Cho dù là người giúp đích thân Dương Tổng đưa về Cũng không đủ tư cách tham gia dự án lớn như thế này Trần Tẩm nghe hết những lời bàn tán kia Khuôn mặt nở nụ cười bước ra khỏi phòng Cô ta vốn dĩ không muốn đối nghịch với Đại Thiên Nhưng nếu cô ta đã là nữ chính Cô sẽ không để Tống Như cướp đi thế thượng phong của mình Tống Như là người phụ nữ của Dương Gia Cửu Không sai nhưng trong giới giải trí Cần phải nói đến thực lực Trong mắt Trần Tẩm Tống Như vẫn chưa đủ tư cách thành đối thủ của cô Trần T cùng quản lý đi xa bãi đỗ xe đang chuẩn bị lên xe rời đi thì thấy xe của Tùy Tương đỗ ngay ở bên cạnh sao cô lại ở đây tôi đã làm theo yêu cầu của cô xuất hiện ở buổi họ báo đó để cho cánh nhà báo biết tôi và tống như có mâu thuẫn như thế cô vẫn chưa hài lòng sao đương nhiên rất hài lòng chúng ta hợp tác rất vui vẻ mà không phải sao T tế Tương nói nụ cười tôi chỉ là có việc đi ngang qua đây Không có ý gì khác Ở chỗ đông người Chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt nhau Tôi không muốn bị dương gia cửu phát hiện Trần Tẩm nói xong liền lên xe rời khỏi Thực ra Trần Tẩm rất thích kịch bạn lần này Nếu không phải do bị tẩy tương ép Cô nhất định sẽ dựa vào bộ phim này Tranh các giải thưởng lớn Chỉ đáng tiếc Có những chuyện không thể do bản thân mình làm chủ giống như Đích thân xuất hiện trong buổi họp báo Xảy ra bất hòa với Trần Tẩm Trần Tầm nhạo bán Tống Như Nói rằng Tống Như không đủ tư cách Cướp vai diễn của mình Địa vị của Tống Như ở Đại Thiên Sự thật không như chúng ta vẫn nghĩ Báo chí vì để thu hút công chúng Cái gì cũng viết ra được Chỉ với một vài câu phỏng vấn ngắn ngủi Mà họ có thể viết ra cả một bài báo dài Như phim truyền hình Chị Hì đọc được mấy dòng tiếp đó Vô cùng tức giận Bọn họ cũng thật là quá đáng Chúng ta nói diễn lúc nào Sao lại có chuyện cướp vai diễn của cô ta Thật là phi lý Hơn nữa sao em lại không đủ tư cách chứ Chị Hy chính là không hài lòng với những kẻ muốn vô nhọ Tống Như Rõ ràng là người có thực lực mà lại bị người ta đặt điều như vậy Trong mắt chị Tống Như chính là một diễn viên trời sinh Bất kể vai diễn nào cô đều có thể nhập vai vô cùng tinh tế Cô căn bản không cần phải đi cửa sau Còn những anti fan kia nữa Nói cái gì là chị nên diễn tốt phim của mình Đừng gây họa cho đại thiên Ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty Bạn họ nói cũng không sai Tống Như trả lời rất bình tĩnh Rất nhiều tác phẩm Cũng cần phải xem duyên phận Cho dù là em muốn diễn Nhưng có thể nó không phù hợp Dù sao thì bạn họ nói cũng quá khó nghe rồi Tống Như cũng không quá bận tâm Trong giới giải trí này Cô đã quen với những chuyện đó rồi Nhưng Dương Tổng thật sự không nghĩ đến chuyện để em diễn sao Hai người thực sự chưa từng thảo luận qua về chuyện này sao Chị Hy chạy đến bên kia gấy sofa Lai lai vai của Tống Như Nói cho chị biết đi mà Chẳng lẽ mỗi bộ phim của Đại Thiên Em đều phải tham gia sao Tống Như cười đáp lại Nhưng bộ phim lần này Không phải là tác phẩm lớn được đầu tư trong năm nay sao Đối với sự nghiệp diễn xuất của em Chắc chắn mang lại rất nhiều lợi ích Với tính cách của em Không phải rất thích những vai diễn Có tính thách thức như vậy sao Chị Hy đúng là rất hiểu Tống Như Nhưng chuyện lần này so với mọi khi Lại có chút khác biệt Em muốn chuyên tâm làm tốt một việc Sau đó mới là một việc khác Hơn nữa Trần Tẩm cũng là một diễn viên giỏi Một bộ phim sắp khai mái rồi Em cũng phải đi sự kiện tuyên truyền Cho Sally Nell. Được cái này mất cái kia Đây vốn dĩ không phải là phong cách làm việc của Tống Như Trần Tẩm đó Cũng không phải thứ tốt lành gì Nghe nói quản lý của cô ta đặt ra rất nhiều yêu cầu Quá đáng với đoạn phim Cô ta cậy mình không phải người của Đại Thiên Làm can, làm quấy Nếu có ngày cô ta gia nhập Đại Thiên Nhất định Sẽ phải dạy dỗ cô ta tử tế Tống Như lắc đầu Giới giải trí nhiều diễn viên nữ như vậy Lẽ nào ai cũng phải trở thành đối thủ của chúng ta hay sao Thôi bỏ đi Mỗi người đều có phong cách làm việc khác nhau Đoàn phim tự sẽ có người phụ trách Việc thương lượng Chúng ta làm tốt chuyện của mình là được rồi Ừ em nói cũng phải Chị Hy suy nghĩ một lát Đồng tình với ý kiến của Tống Như Vừa hai ngày mai thượng quan lệ Từ phim trường trở về Em cũng có vài ngày nghỉ ngơi Có cần đi gặp cô ấy không? Tống như lắc đầu Cô ấy hiếm lắm Mới có vài ngày nghỉ ngơi Gần đây lại đang qua lại với dích Để cho họ có thời gian bên nhau vẫn hơn Buổi tối Sau khi Dương Gia Cửu đi làm về Nhìn thấy Tống như đang dựa vào sofa xem kịch bản Bước đến bế cô vào lòng Tối nay em muốn ăn gì? Ừ muốn ăn đồ ăn anh nấu Tống như mỉm cười ghé sát vào ngực anh Được Dương Gia Cửu Sớm đã biết những tin tức sai sự thật đó Chỉ là không muốn đem những phiền não đó về nhà Tống như một bên giúp anh đeo tạp dề Một bên nhỏ nhẹ nói Em không sao Những lời đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến em Trong ngành này Chuyện thổi phồng lên để tạo scandal là rất bình thường Nhưng những yêu cầu mà quản lý trần tầm đưa ra Có trong phạm vi xử lý được không Em nghi ngờ họ có ý đồ gì khác Tống như gật đầu Sau khi về em nghĩ Lúc buổi họ báo kết thúc Những câu hỏi mà phóng viên đưa ra Rất có tính dẫn dắt Hơn nữa Trần Tẩm lại đứng ngay cạnh đó Em nhớ chuyện anh bảo em tham gia diễn xuất Chỉ có Bieber và Selena viết Sao phóng viên lại biết được Dương gia cửu khẽ gật đầu Anh sẽ chú ý Em có phải có cùng suy nghĩ với anh Khi người của công ty liên lạc với Trần Tẩm Cô ta căn bản Không có một thông cáo hay lịch trình nào Sau khi ký hợp đồng xong Cô ta đột nhiên lại yêu cầu muốn tập trung Đóng phim do lịch trình thay đổi Nhưng trong báo cáo Trần Viễn gửi Cô ta chỉ có duy nhất một hoạt động quảng bá sản phẩm Diễn ra chưa đến một ngày là kết thúc Dương Gia Cửu trả lời Cũng chính là Dương Gia Cửu gật đầu Sự cảm của em rất chính xác Nhưng bây giờ anh đã có kế hoạch mới Sau quá trình thương lượng với đoàn phim Trần Tẩm sau một tuần Cuối cùng đã chính thức cùng đoàn phim khai máy Tưởng rằng tin đồn tống như Cướp vai của Trần Tẩm sẽ hạ xuống Thật không ngờ nhiều fan hâm mộ của Trần Tẩm Lại vào thẳng trang cá nhân của Dương Gia Cửu làm loạn Bình luận rằng Anh nên tập trung kinh doanh Quay phim Đừng vì một người phụ nữ Mà ảnh hưởng đến không khí trong làng điện ảnh Những lời này bị fan của Tống Như Và Dương Gia Cửu biết được liền lập tức phản kích Chế diễu trần tầm nhỏ nhen Không chịu được thách thức Tống Như rõ ràng thích hợp với vai nữ diễn viên chính hơn Người hâm mộ hai bên Cãi nhau ẩm ý Tin đồn vì thế mà càng ngày càng lan xa Càng ngày càng xuyên tạc Chỉ là tống như trước giờ chưa từng trước mặt công chúng Thể hiện rằng mình muốn làm nữ chính của tác phẩm mảnh vỡ ký ức Có vẻ như đã có kẻ không ngừng âm thầm tung tin tức ra Phòng quan hệ công chúng của Đại Thiên Mỗi lần đứng ra dập tắt tin tức Thì sau đó lập tức lại có tin đồn mới xuất hiện Tống như hiện giờ sự việc càng lúc càng nghiêm trọng rồi Nhất định là có người sở trò ở sau lưng Chị Hy nghiên cứu cẩn thận những lời bình luận kia Chúng ta trước đây đâu có đắc tội với cô Trần Tẩm kia đâu Hơn nữa bọn họ cứ khẳng định Em không bằng trần tẩm Cái gì gọi là lý lịch của nghệ sĩ Đúng là thú vị Thật muốn đập vào mặt mấy con người vô tri đó Những bộ phim em từng đóng Chị cũng ít xem mấy tin tức vặt vãnh đó thôi Mất công lại bực mình thêm Tống Như ngẩn đầu lên nói với chị Hy Chị Hy không cáo giận nữa lắc đầu nói Em đấy Có phải dù trời sập xuống Em cũng có thể bình tĩnh như vậy được không So với Tống Như Chị Hy đúng thật là không giỏi kiềm chế cảm xúc Mặc dù biết không cần quan tâm đến những người đó Nhưng chỉ cần đọc mấy dòng tít Và những lời bình luận đó Là chị lại sôi máu lên Boss ở đâu Tại sao không đứng ra dẹp yên chuyện này Tống như lắc đầu Chỉ là mấy ngón tay đang lật tạp chí bỗng ngưng lại Chị Hy nhìn ra hình như hiểu gì đó Lập tức chạy đến bên cạnh Tống như nói Có phải Boss cũng muốn em diễn phải không Vì vậy anh ta mới im lặng như vậy Nếu sau này nữ chính thật sự đổi thành Tống như Há chẳng phải Gợi ông đập lưng ông ra Hay là do Đại Thiên đứng đằng sau giật dây Chị Hy mạnh dạn đoán liều Không phải đâu Gia cửu sẽ không dùng mối quan hệ giữa bọn em Để tạo scandal Tống như trực tiếp nói Em đang nghĩ Một mình chân tầm Có thể điều khiển được cục diện như bây giờ không Chắc chắn sau lưng cô ta còn có người khác Nếu không Gia cửu Sẽ không chần chừ đến ngày hôm nay Mà chưa ra tay Chị Hy nghiêng đầu Biểu thị ý không hiểu Thôi vậy Nếu boss đã để ý tới chuyện này thì chị cũng không cần bận tâm nữa giống như gọt đầu cô là đang chờ câu nói này của chị Hy vậy em nói rõ cho chị biết nếu thật sự để em diễn em có diễn không chị Hy hỏi như vậy là để có sự chuẩn bị tâm lý trước nh sau này xảy ra chuyện gì chị có thể kịp thời ứng phó vấn đề này giống như chỉ có thể im lặng không trả lời cô vẫn đang đợi đợi sự việc sẽ diễn tuyến ra sao chỉ cần dương ra cửu cần cô Bất kể phải từ bỏ cơ hội gì Cô đều sẽ cố gắng hết mình đáp ứng Nhìn biểu cảm của cô Cho dù cô không trả lời Chị Hy cũng đã biết được đáp án Chị cười cười Chị sẽ tiếp tục quan sát động thái của bọn antifan kia Em kiên tâm đọc sách đi Chủ tịch Đây là những số liệu mới nhất mà tôi nắm được Người hâm mộ hiện vẫn đang cãi nhau rất kịch liệt Trần Viễn đề báo cáo lên trước mặt bàn của Dương Gia Cửu Tôi đã tìm ra một vài ID Bình luận nhiều nhất Và tìm được địa chỉ IP Chỉ là họ tên họ đăng ký đều là giả Chắc chắn là đằng sau Đã có người thao túng Thực ra Đại Thiên có thể ra mặt giải quyết Chỉ cần một câu nói là có thể Trần Viễn nói ra nghi vấn trong lòng mình Chuyện này với dương gia cử mà nói Chỉ cần một câu là xong Lần này chủ đầu tư là Đại Thiên Còn có sự tham gia của mấy diễn viên thực lực Đối với Trần Tẩm mà nói Chỉ có lợi không có hại Cô ta không cần thiết phải làm như vậy Với danh tiếng của cô ta cũng không cần phải mượn cớ này làm to chuyện lên, vì vậy tôi hiểu rồi, chỉ cần tạm thời án binh bất động, cái đứng đằng sau sẽ tự động xuất đầu lộ diện. Bọn họ nhằm vào Tống Như, cuối cùng ai sẽ là người ra mặt kết thúc đây. Trần Viễn dừng lại một lát rồi nhìn về phía Dương Gia Cửu, "Anh." Nhưng sau khi nói xong, anh ta như đi vào ngõ cụt, nhưng chỉ cần anh ra mặt thì chuyện này sẽ lập tức kết thúc. Nói xong, anh ta lại nghĩ đến một khả năng, hoặc là phu nhân Sẽ tham gia diễn xuất Giống như rất thích kịch bản này Cô ấy cũng không nói với tôi Là không muốn diễn Chỉ cần cô ấy không có động thái gì Tôi sẽ tiếp tục dọn sẵn đường cho cô ấy Bất luận sự việc có diễn biến thế nào Thì đều nằm trong tầm kiểm soát Về điểm này Dương Gia Cửu rất có lòng tin Lùi một vạn bước Dù sao người yêu cầu quay là trần tầm Sự việc làm lớn lên Cô ta cũng khó tránh trách nhiệm Dương Gia Cửu chỉ là đang đợi thời cô thích hợp nhất Để ra tay Nếu phu nhân diễn bộ phim này Chắc sẽ có một sự bất ngờ lớn Dương Gia Kiều trong lòng vô cùng mong đợi Anh hơn ai hết Hiểu rõ thực lực của Tống Như Và lại Tống Như cũng hiểu rõ ý nghĩa đặc biệt Của bộ phim này với anh Chỉ có điều Nếu mọi chuyện là do họ khiêu khích trước Thì họ cần phải chuẩn bị để gánh chịu hậu quả Cái giá phải trả cho việc khiêu khích anh Từ trước tới nay Chưa có ai có thể chịu đựng được Trần Viễn nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Ngài Chủ tịch Biết rằng những kẻ gây chuyện kia Chết chắc rồi Mấy ngày sau Tống Như đang chuẩn bị rớt nước ngoài Tuyên truyền cho phim mới của Sally nhưng nghĩ đến những lời trần tầm hôm đó nói Ở buổi họp báo Tâm trạng lại có chút không vui Từ sau khi cô biết kịch bản bộ phim này Là do Đích Thân Dương Gia Cửu viết Cô đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó Cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần kịch bản này Cô sẽ không cho phép Bất cứ ai phá hoại giấc mơ của Dương gia cửu đêm khuya Tống như tràn chọc mãi không ngủ được hơi thở của cô Dương gia cửu đã rất quen thuộc biết cô vẫn còn thức anh lật tay bật trước đèn ngủ ở đầu giường lên sao không ngủ được à Ừ Tống như ngẩn đầu nhìn dương ra cửu vì chuyện kịch bản à Dương gia cửu ôm lấy tống như nhẹ nhàng hỏi Trần Tẩm đã và đoàn làm phim rồi mọi chuyện coi như đã giải quyết xong tình hình đang chuyển biến tốt Nhưng nếu họ vẫn không chịu ngừng tay cố tình ép đại thiên em dự định sẽ làm gì Dương gia cửu hỏi tống như em không cho phép họ làm như vậy họ có thể ước hiếp em nhưng ước hiếp anh thì tuyệt đối không được giống như nói chuyện rất quả quyết em sẽ diễn bất luận phải trả cái giá như thế nào em cũng sẽ vì anh mà diễn Xương gia cửu cười cười ôm cô càng ngày càng chặt được vợ của anh cũng rất thương anh hai người nói chuyện xong Dương Gia Cửu lại càng thêm thương tống như Anh nên sớm đưa ra suy nghĩ Và kế hoạch của mình Như vậy cô ấy sẽ không cần lo lắng như thế Anh sẽ cho Trần Tẩm Và công ty quản lý của cô ta thêm một cơ hội nữa Ngày hôm sau Sau khi khai máy Xe của Dương Gia Cửu đi vào phim trường Anh trực tiếp đi vào phòng chờ của Trần Tẩm Bạn họ đích thực là đã quen biết lâu Từng là bạn học Trần Tẩm đang uống cà phê Nhìn thấy Dương Gia Cửu từ đâu bước vào Cô ta bị dọa sợ cho chết khiếp từ đầu tới cuối không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nếu không phải bản thân đã làm điều gì khuất tất, cô ta sẽ không phản ứng như vậy. Lý do hôm nay tôi đến tìm cô, chắc là cô hiểu rõ. Dương Gia Cửu gương mặt lạnh lùng đứng cạnh ghế sofa, chân tầm vô cùng loạn, không biết phải đối mặt với những lời chất vấn của anh ta ra sao, luôn giữ im lặng. Tôi và công ty quản lý của cô đã thương lượng được với nhau, tiền cát của cô sẽ được tăng lên 30%. Dương Gia Cửu giơ tay Lập tức Trần Viễn đứng đằng sau Lấy ra một bản hợp đồng mới đã qua chỉnh sửa Tại sao chứ? Có những chuyện dùng tiền giải quyết càng đơn giản Dương Gia Cửu trả lời rất thẳng thắn Này tình trước đây từng là bạn học Tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra Nhưng Cơ hội tôi cho cô Chỉ có một mà thôi Dương Tổng Anh làm tôi hồ đồ rồi Tôi không hiểu anh đang nói gì Dương Gia Cửu nhẹ nhàng liếc nhìn cô ta một cái nhưng rất rõ ràng Đây là ánh mắt của sự đe dọa Trần Tẩm lúc đó rất hối hận Trời cứ ý nghĩ muốn nói hết mọi chuyện ra Nhưng Tể Tương sớm đã uy hiếp cô ta Nếu dám nói cho Dương Gia Cửu biết Thì cô ta coi như xong đời Bây giờ nếu liều một ven Thì may ra mới có khả năng Bảo toàn được bản thân Trần Tẩm ho một tiếng Nói với Dương Gia Cửu Vậy tôi xin được cảm ơn sự khẳng định của Dương Tổng Tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt Dương Gia Cửu lúc đứng lên Đã có quyết định của mình. Ánh mắt Trần Tẩm vẫn luôn nhìn chầm chằm vào Dương Gia Cửu. Thấy anh ta đã bước ra ngoài cửa. Trong lòng mới nhẹ nhõm được một chút. Nhưng anh ta nghiêng người lại nói một câu. Cô không phải cho rằng. giống như không nhận bộ phim này. Là vì cô ấy không diễn được vai nữ chính đấy chứ. Trần Tẩm ngây ra. Dương Gia Cửu đã bước ra khỏi phòng chờ Câu nói này có ý gì? Lòng bàn tay của cô ta toàn là mồ hôi lạnh. Cô chắc chắn Dương Gia Cửu đã biết điều gì đó. Vừa rồi còn nói cho cô cơ hội Nhưng điểm yếu của cô đang bị Tề Tương nắm trong tay Chuyện cô được người ta bao dưỡng Tuyệt đối không thể lộ ra ngoài Cô không còn lựa chọn nào khác Vì vậy cho dù Dương Gia Cửu Đã ra điều kiện nâng tiền cát xe cho cô Thì những tin tức bên ngoài Vẫn không có dấu hiệu thay đổi gì Người hâm mộ hai bên vẫn không ai chịu nhường ai Trần Tẩm khóa cửa phòng chờ Nối điện thoại với tể Tương Làm thế nào bây giờ Dương Gia Cửu đã biết hết rồi Vậy thì có làm sao Cô cứ yên tâm diễn tốt vai của mình đi Đợi khi nào quay xong một nửa Đến lúc đó tôi sẽ lại ra tay Cô sẽ chủ động gọi Tống Như đến đoàn phim Nói rằng muốn làm hòa với cô ta Sau đó thì sao Cô rút cuộc muốn làm gì Trần Tẩm đã không còn lòng kiên nhẫn rồi Nếu bị Dương Gia Cử phát hiện ra Cô sẽ không còn đường lui nữa Cái cảm giác muốn nói Nhưng không được nói Sắp làm cô ta phát điên lên rồi Những chuyện sau đó thì không cần cần cô Phải bận tâm nữa rồi Cô tốt nhất sắp xếp cho ổn thỏa Nếu không tôi sắp bị cô hại chết rồi Trần Tầm giọng hung dữ Giập tắt điện thoại Ở ngoài quản lý đang dục cô ra chuẩn bị quay Trần Tầm hít một hơi thật sâu Mang theo gương mặt tươi cười bước ra Chuyện dương ra cửa đến Chỉ có rất ít người biết Và lại Trần Tầm cũng không muốn Để người khác biết giữa cô và anh ta Có mâu thuẫn Trong đoàn làm phim Cô cũng để cho tất cả mọi người thấy rằng mình đang rất nỗ lực, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cô ta cũng có lý do để thoát thân. Việc quay phim cũng coi như đã bước vào đúng quỹ đạo. Thời gian sau này, Trần Tâm theo Dương Gia Cử đến tòa làm phim quan sát. Đối với một người đã từng giành rất nhiều giải thưởng quốc tế như Trần Tâm mà nói, cô ta đã thực sự xử lý rất tốt. Về phương diện kỹ thuật diễn xuất, gần như không có sai sót. Sau khi Tống Như tận mắt quan sát, cũng đã yên tâm hơn phần nào. Sau khi về nhà, ông Dương Gia cửu nhìn Tống Như đang thu dọn hành lý trong phòng, cười nói: "Bà Dương, tôi muốn nhắc nhở bà một chuyện, cái thời điểm chúng ta công bố tin tức lễ cưới chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, mà dạo này bà đều phải ra nước ngoài công tác." Tống Như ngây người ra, nghĩ về lịch trình công việc sắp tới gật đầu: "Vì vậy ông Dương, ông có chủ ý gì không? Anh muốn đợi sau khi công việc trong giai đoạn này của em kết thúc?" Sau đó sẽ tính tiếp Dương Gia Cửu nói Được em nghe anh Tống Như cười nói bọn họ thực sự muốn công khai tin tức về đám cưới Không biết khi bên ngoài nghe được tin tức này Sẽ ngạc nhiên đến mức nào Động tác thu dọn đồ đạc của Tống Như dần chậm lại Có những chuyện sẽ vì tin tức này mà thay đổi Đúng rồi Lần trước đi nước ngoài tuyên truyền này Em muốn cùng đi Nhân tiện để anh và chị Hy có thời gian nghỉ ngơi Dương Gia Cửu khoác áo lên Lại gần giúp Tống Như thu dọn đồ đạc Gật đầu nói Được, nghe em hết đấy Để cho chị em tốt của em có cơ hội hẹn hò Vừa hay thượng quan lệ Cũng sang đây quay quảng cáo Để họ có thời gian họp mặt Họ đã hơn nửa tháng chưa gặp nhau rồi Tống Như ôm lấy Dương Gia Cửu Sáng vẻ mệt mỏi sợ vỏ anh Được, em đã nói thì anh không dám nghe sao Anh lập tức sẽ đi gọi điện thoại cho Tống Như rất hài lòng Với biểu hiện của Dương Gia Cửu Liền nhún chân hôn môi anh. Chỉ có điều, mỗi lần chủ động hôn anh, tống như đều rất ngại ngùng căng thẳng. Như là lần đầu tiên hôn người khác vậy. Dương Gia Cửu cảm nhận được chân tay cô đang run run. Liền dùng hai tay đỡ lấy cô. Như hai người dần dần sát lại gần nhau. Mỗi chỗ trong nhà dường như đều có thể trở thành chiến trường của họ. Đây là phòng thay đổi. Còn có nhiều gương như vậy. Tống như ngại ngùng cúi đầu xuống. Người đàn ông này quả là có sức hấp dẫn lớn. Quan trọng nhất là cô cũng không có ý muốn cự tuyệt. Khi điều động đi cùng Tống Như thì chuyến bay đã có biến động. Khi hai người vừa lên máy bay thì trong nước có tin tức nói rằng Tống Như và quản lý xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng Tống Như tham lam muốn giành vai nữ chính của phim Mảnh vỡ ký ức. Nhưng Dương Gia Cửu lại không đồng ý nên đã hủy kế hoạch đi nước ngoài cùng Tống Như đổi thành giám sát dích. Thậm chí có người ám chỉ họ đã chia tay nhau rồi. Giới giải trí hỗn loạn như vậy Làm gì có chân ái Cho dù có yêu nhau nhưng cũng không thể vì tình cảm Mà từ bỏ lợi ích của công ty Lẽ nào họ thực sự có thể kết hôn sao Chắc không đến nỗi chia tay đâu Chỉ như mấy cặp tình nhân Đang cãi nhau thôi Trần Viễn đọc mấy tin tức trên mạng lắc lắc đầu Những người này Không còn tin gì để viết nữa hay sao Dương Gia Cửu cũng không biết làm thế nào Nhưng sau đó tự lập một tài khoản cá nhân Sau đó lập tức cập nhật Những động thái mới nhất Không có một từ ngữ gì, chỉ kèm theo một video ngắn, quay cảnh Tống Như đang ngồi trong nhà tập yoga. Mau nhìn đi, bố Dương đang ở nhà nhớ nhung Tống Như. Tôi đã nói mà, đám phóng viên thật sảnh rỗi, người ta vốn sĩ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Chia tay cái gì chứ, thật là ác độc, chỉ là công việc quá bận, không thể đi nước ngoài cùng Tống Như được thôi. Trần Viễn thấy chủ tịch nhà mình ra tay nhanh quá, thầm nghĩ đám nhà báo kia sẽ không còn dám viết lung tung nữa. Dương Gia Cửu muốn cho truyền thông biết rằng, tình cảm anh dành cho Tống Như là chân thật, anh không cho phép ai bịa đặt về mối quan hệ của họ. Từ lúc mảnh vỡ ký ức khai máy đến nay, việc quay phim đều rất thuận lợi, hơn nữa, tiến độ còn vượt trước so với kế hoạch ban đầu. Những cảnh của Trần Viễn đều đã quay xong hơn một nửa rồi, những cảnh còn lại tuy không nhiều nhưng đều là cảnh quan trọng. Ban đầu Bieber rất muốn để Tống Như diễn vai nữ chính. Nhưng sau khi xem qua diễn xuất của Trần Tầm, anh thấy thực lực của nữ diễn viên này cũng rất khá, đặc biệt là trong những đoạn cần tới sự bùng nổ, cô ta nắm bắt rất tốt, đích thực là một diễn viên rất chuyên nghiệp. "Dơ nghỉ trưa." Nam chính Hàn Nhất ngồi bên cạnh Trần Tầm, vừa xem kịch bản vừa nói, "Mọi người đều đã biết khả năng diễn xuất của em rồi, thế nên không cần vội vàng như vậy đâu, sẽ không ai thay thế vai diễn của em cả." Trần Tầm sững sờ, tiếp tục uống cà phê đựng trong bình giữ nhiệt, không ngờ một người bình thường ít nói như Hàn Nhất cũng nhắc đến chuyện này. Chỉ là nghe ta nói như vậy, Trần Tâm trong lòng lại có chút không vui, cô ta không phải vì sợ bị cướp mất vai diễn mới vội vội vàng vàng qua như vậy. Cô ta làm vậy đều là vì bị Tể Tương uy hiếp. Tôi biết, Trần Tâm lạnh lùng đáp. Hàn Nhất đặt kịch bản xuống nhìn cô ta. Làm nghề diễn viên này, bị đổi vai diễn là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu em đã ký hợp đồng với đoàn làm phim Nếu Đại Thiên muốn thay thế em Thật là không nói đạo lý rồi Trong chuyện này Hẳn nhất không phải người của Đại Thiên Đương nhiên sẽ đứng về phía trần tầm Anh ta quyết định quay bộ phim này Một phần cũng vì có trần tầm Nếu nữ chính đột nhiên đổi thành Tống Như Rất có thể Sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng của phim Nam chính như anh Cũng rất có khả năng sẽ bị liên lụy Trong giới này Mọi người cũng đều vì bản thân mình cả Người không vì mình Trời chu đất diệt Cảm ơn Trần Tầm đứng dậy Không muốn nói tiếp nữa Nói càng nhiều sẽ càng dễ nói sai Trần Tầm quay trở lại phòng hóa trang trang điểm lại Nhìn thấy trên bàn đặt một quyển tạp chí Trang bìa chính là hình ảnh tống như chụp quảng cáo Cho thương hiệu WM Chỉ nhìn lút qua Trần Tầm cảm thấy người phụ nữ này thật đẹp Ánh mắt thật là xung động lòng người Hiện tại ngoài kia không ngớt những lời đồn đại vô căn cứ Người bất hạnh nhất chắc chính là Tống Như Chỉ là ai cũng có nỗi khổ trong lòng Có những lúc diễn viên không có quyền để phản kháng Mỗi bước họ đi đều phải nhìn sắc mặt của người khác Cố gắng vất vả duy trì hình tượng trong mắt công chúng Vì con đường sự nghiệp của mình mà ngày đêm lo lắng Đặc biệt là những nữ diễn viên Để trở nên vừa trội so với người khác Thật sự rất khó Từng bước, từng bước từ giảng đường cho đến hôm nay Những nỗi khổ mà Trần Tẩm đã trải qua Người ngoài khó lòng hiểu được Vì vậy cô ném quyền tạp chí sang một bên Tống Như Nếu muốn trách Hãy trách tề tương nhẫn tâm Với tôi không có can hệ gì hết Italia Chạm dừng chân đầu tiên Trong chuyến đi tuyên truyền tại nước ngoài Của Selinao Dịch đưa Tống Như đến khách sạn Đã được công ty sắp xếp sẵn Đến 9 giờ tối mọi thủ tục mới hoàn thành xong Tôi ăn cơm một mình cũng được rồi Anh mau đi tìm lệ lệ đi Cô ấy đợi anh rất lâu rồi đấy Vì để tiện cho việc gặp mặt dích Thượng quan lệ cũng đã đặt một khách sạn Ở trong cùng khu vô đó Cách đây chỉ vài phút đi bộ Dích biết đây là ý tốt của Tống Như gật đầu cười nói Được nhưng cô nhất định phải chú ý an toàn Bất luận xảy ra chuyện gì Cũng đều phải liên lạc với tôi Hiểu rồi anh mau đi đi Tống Như lắc lắc trước điện thoại Đây không phải lần đầu tiên Dích đi cùng với Tống Như Bế xã cô ta từ trước tới nay làm việc đều rất thận trọng, liền cầm điện thoại đi về phía khách sạn ngoài kia. Nhưng có một vài người từ sau khi họ xuống máy bay vẫn luôn bám theo sau. Chính là cánh nhà báo của công ty Vĩnh Tín. Những người này rất thích nhằm vào Tống Như, lần trước chính họ là người tung tin fan của Trần Tầm và Tống Như xảy ra mâu thuẫn, đây cũng là một phần trong giao dịch của Tề Tương và Đan Phong. Cánh nhà báo này nhận tiền từ Trần Tầm, đương nhiên Sẽ phải tích cực hành sự Lão đại Dích đi rồi Hiện giờ trong khách sạn Chỉ còn mỗi một mình Tống Như Có cần đi theo không Cánh nhà báo này đặc biệt Đặt một phòng ngay cạnh phòng của Tống Như Còn liều lĩnh đặt máy nghe lén Trên bệ cửa sổ phòng Tống Như Đương nhiên Những thiết bị này Là dùng tiền của Tề Tương để mua Tiểu Phi cậu đi theo Dích Những người còn lại tiếp tục theo dõi khách sạn Dích không có đến khách sạn tìm thượng quan lệ Vì cô vẫn chưa kết thúc lịch quay Vì lý do thời tiết nên buổi quay bị hoãn lại 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy Dích vẫn luôn đứng ở ngoài phim trường đợi. Sau khi thượng quan lệ kết thúc công việc, đã là sắp đến nửa đêm. Vội vàng gọi điện thoại cho Dích, còn trách quản lý tại sao không sớm nhắc cô. Chỉ là trong phim trường lại không có tín hiệu. Thượng quan lệ cầm điện thoại bước ra ngoài. Lúc đó mới nhìn thấy Dích đang đứng ở ngoài cửa lớn, trên tay còn cầm một bó hoa. Anh... Thượng quan lệ chạy nhào tới ôm lấy anh. Xong việc rồi hả? Có mệt không? Thượng quan lệ lắc đầu. Không mệt. Chỉ cần được nhìn thấy anh. Có mệt nữa em cũng chịu được. Từ lúc nghe Tống Như nói Dích sẽ sang đây công tác Cô đã vui mừng đến nỗi không ngủ được. Cũng là Tống Như hiểu em Biết em nhớ anh đến sắp vết điên rồi Nên mới cố ý đưa anh sang đây. Cô ta vừa nói xong Dích ôm cô vào lòng Sau đó dùng lực hôn cô Nhớ anh nhiều không? Rất rất nhiều. Thượng Quan Lệ ánh mắt mơ màng, nâng cánh tay lên quàng vào cổ Sích. Sích cười cười cúi đầu xuống, hôn cho đến khi Thượng Quan Lệ không thở được nữa mới thả ra. "Đi, anh dẫn em đi ăn khuya." Thượng Quan Lệ vui vẻ nằm vết tay anh ta, gật đầu đồng ý, sau đó cùng nhau lên xe rời đi. Họ chìm đắm trong niềm vui tương phùng, ai cũng không chú ý tới cái nhà báo chụp lén ở góc phố kia. Thật không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Họ tươi cười nhìn vào mấy tấm ảnh vừa chụp được. Sau đó gọi điện báo cáo tình hình cho Đan Phong Những bức hình này đúng là vô giá Đặc biệt khi xung quanh có ánh đèn lờ mờ Thì hành động của họ là vô cùng thân mật Bọn họ lập tức trở về khách sạn Mang ảnh ra tranh công với Đan Phong Trước đây Hai người họ có tin đồn tình cảm Thật không ngờ lại là thật Đan Phong sau khi xem xong những bức hình này rất phấn khích Ta đã biết Mấy thứ đàn bà này Đều là loại lẳng lơ Thượng quan lệ Mày vừa bị bạn trai lâu năm bỏ rơi, thoát cái, đã chuyển sang ở bên tử khác rồi, đúng là phóng đãng. Đàn phòng chữ rất thập tệ, nhưng mấy tay chăn ảnh bên cạnh lại không phát hiện ra điểm gì bất thường. Đây đều là hai người họ tự nguyện, bây giờ những bức ảnh này chúng ta xử lý sao đây? Tể tương chỉ thấy chúng ta chụp lén tống như chuyện giữa thượng quan lệ và là thu hoạch riêng của chúng ta, chúng ta cần lợi dụng những tấm hình này làm tăng danh tiếng cho công ty. Loại phụ nữ như cô ta chính là để lợi dụng. Đan Phong trong đầu đã có dự tính, còn về Tống Như, những ngày tháng tốt đẹp của cô cũng sắp hết rồi. Chẳng trách Tống Như và Thượng quan Lệ có thể trở thành bạn tốt, đúng là cá mè một lứa. Nói xong, một tên phấn khích tiếp lời, hay chúng ta tống tiền họ đi. Để chuyện tình cảm không bị phanh phui ra, Thượng quan Lệ và Rick nhất định sẽ chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại những bức ảnh này. Nhưng khi vừa nói xong, Đan Phong đã trợn trưởng mắt lên Mày không phải thèm tiền đấy điên rồi Trong tình cảnh này Chúng ta là sợ bị Dương Gia Cửu Và người của Đại Thiên tìm ra Mới phải ẩn nấp như thế này Giờ mày lại muốn chủ động Nó cho Dương Gia Cửu biết vị trí của chúng ta à Họ có thể thuận lợi ra nước ngoài hành động Đều là nhờ Tề Tương đứng đằng sau Âm thầm giúp đỡ làm giấy tờ giả Nếu không làm sao Có thể qua mắt được Dương Gia Cửu Bây giờ đi tống tiền Chẳng khác nào tự tìm đường chết Thượng quan lệ và dích ở cùng nhau một đêm Ngày hôm sau cùng đến khách sạn tìm Tống Như Nhìn thấy hai người họ tay trong tay tìm đến Tống Như cười nói Đúng là khó chia lìa Thượng quan lệ không còn ngựa ngùng nữa Mà nắm lấy tay dích càng chặt Chúng tôi đều nhìn cô và Dương Gia Cửu ân ái lâu rồi Giờ phải đến lửa chúng tôi chứ Được nghe cô hết Hôm nay lịch trình của cô có quản lý của tôi đi cùng Còn dích phải dành cho tôi rồi Tống Như nhìn họ mỉm cười, đưa anh ta qua đây cũng là để cho cô sai khiến. Câu nói này mang đầy ẩn ý trêu chọc và có ý tác thành cho họ. Ba người cùng nhau đi ăn sáng, sau đó Tống Như trở về phòng nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền. Còn Đan Phong ở phòng bên cạnh vẫn theo sát Tống Như cả một đêm, vốn cho rằng cô ta ở bên cạnh không có một ai, nhất định sẽ không chịu được cô đơn, sẽ tìm người đàn ông nào đó vui vẻ, nhưng cả một đêm trôi qua, Phòng của Tống Như một chút động tĩnh Cũng không có Ngoài việc gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu Hiện tại ai ai cũng biết Cô là bạn gái của Dương Gia Cửu Anh ta còn là quản lý của cô Hai người nói chuyện điện thoại với nhau Là chuyện hết sức bình thường Hơn nữa khi nghe trộm điện thoại của họ Đan Phong còn bị những lời mật ngọt của họ Làm cho rung động Gia Cửu hôm nay khi sáng Em lại phải nhìn cảnh ân ái Của Thượng Quan Lệ và Dích Họ thật là hạnh phúc Vậy giờ anh bắt dích về nước Vậy lệ lệ sẽ liều mạng với em mất Tống như cười Lời nói tràn ngập nỗi nhớ Dương Gia Cửu Mới chia tay có một ngày Em đã bắt đầu nhớ anh rồi Anh ở trong nước cố gắng làm việc Nhớ ăn cơm đúng giờ Đừng cố vì chuyện bộ phim mà tăng ca Được, sao em hôm nay giống trẻ con vậy Em trở thành trẻ con Không tốt sao Được, đương nhiên là được Anh sẽ cố gắng làm việc ở nhà đợi em về Dương Gia Cửu giọng nũng điệu đáp Đây rõ ràng là cuộc nói chuyện của một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Hiện giờ trong phòng chỉ có hai người họ, không cần giả bộ cho người khác xem. Đan Phong bỏ tay nghe xuống, ánh mắt trầm lắng, là chỗ nào có vấn đề. Không đúng, cô ta không thể chịu đựng nổi sự cô đơn. Đan Phong nhận định Tống Như là một người phụ nữ lẳng lơ. Mặt khác, cấp dưới của Đan Phong lấy ra da nghĩa công ty Vĩnh Tín đã tung lên mạng rất nhiều ảnh, trong ảnh là một đôi nam nữ Ở bãi đỗ xe ôm hôn Â ái lập tức đã có người nhận ra thân phận của họ xám chế nghệ sĩ của Đại thiênên dích và nghệ sĩ xư chướng Đ thiên thượng quan lệ cách đây không lâu hai người họ cũng khó tin đồn tình cảm như những tin đồn kiểu này không phải hiếm vì họ vốn sĩ thuộc cùng một công ty nghệ sĩ và giám chế bị chụp ở cùng nhau đa số đều là do cánh nhà báo tùy ý bị đặt nhưng lần này lại khác đầu tiên là ở bãi đỗ xe ôm hôn sau đó là trên xe Hai người cùng về khách sạn Còn không biết sẽ như thế nào Ở cuối bài Công ty Vĩnh Tín còn đính kèm một liên kết Về tin tức cô ta bị người yêu cũ Làm tổn thương trước đây Nhắc lại chuyện cô bị tên xấu xa đó đánh đập Sau đó nói rằng Cô ta chỉ trong vòn vẹn hơn một tháng Đã cắt đứt với mối tình chết đi sống lại kia Ngả vào vòng tay Của vị giám chế nghệ sĩ Thượng quan lễ lúc đó Chắc chắn chỉ làm trò thôi Cái gì mà bạo hành chứ Chắc chắn là vì muốn ở bên tử khắc Đại Thiên đã cố tình bôi xấu bạn trai trước của cô ta Nếu không cô ta không phải Sẽ bị người ta chửi mắng sao Muốn biết họ về khách sạn sẽ làm gì Dích là giám chế của Đại Thiên Lại gian dứ với nghệ sĩ của công ty Danh tiếng của Đại Thiên Sẽ bị hủy trong tay của hai người họ thôi Dích chắc là yêu cô ta thật lòng Một người phụ nữ Đã ngủ với không biết bao nhiêu người đàn ông Mà vẫn có thể cưng chiều cô ta thế kia Đừng tung những ảnh này nữa Thật là mất mặt Khi Đại Thiên nhận được tin tức này Lập tức sai người đi làm công tác truyền thông Nhưng vấn đề là khi xuất hiện những thông tin này Người ra mặt xử lý sẽ là dám chế dích Nhưng giờ anh ta là người trong cuộc Lời anh ta nói ai sẽ tin đây Sau này phòng quan hệ công chúng của Đại Thiên Cũng sẽ bị mất uy tín Trần Viễn thấy Dương Gia Cử đang chiêu ngồi bên cạnh Không biết phải mở miệng báo cáo như thế nào Dương Gia Cử vừa nhìn đã chú ý ngay tới tên của công ty đã tung ra tin tức này, Vĩnh Tín, ánh mắt như phóng ra những con sao trí mạng, xem ra những người này đang muốn biến mất mãi mãi khỏi làng giải trí. Đầu tiên liên hệ với Celine, bảo họ đổi khách sạn cho Tống Như, sau đó khống chế truyền thông và dư luận. Dương gia Cử dừng lại một chút nói, chuẩn bị danh sách chọn người giám chế nghệ sĩ mới. Anh muốn đuổi việc Dịch. Việc này nên để anh ta tự giải quyết thì hơn. Dương Gia Cửu giọng nói trầm lặng Bất luận kết quả ra sao Anh ta cũng không thích hợp tiếp tục ở vị trí này nữa Vậy công ty kia thì sao Lập tức tìm tất cả tư liệu về Đan Phong Tôi phải cho hắn biết Hai chữ hối hận viết như thế nào Trần Viễn gật đầu Chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng làm việc Anh có chút lo lắng cho Dích Chỉ vì công ty kia Mà anh ta phải mất công việc này sao Chủ tịch Thực ra Dích là người rất có năng lực Dương Gia Cửu nhìn anh ta nhưng không nói gì Trần Viễn cũng không nói thêm nữa Lúc sau Dương Gia Cửu gọi điện thoại cho Tống Như Cô vẫn chưa biết trong nước đã xảy ra chuyện gì Cả ngày hôm nay cô chỉ tập trung cho hoạt động tuyên truyền Trần Viễn đã giúp em đổi một khách sạn khác Em về thu dọn một chút Sẽ có người giúp em chuyển hành lý qua đó Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tống Như đang ngồi uống nước trong phòng chờ Em cứ đổi khách sạn trước đã Đến tối anh sẽ gọi lại cho em Anh ta sợ bây giờ nói không rõ ràng Tống Như sẽ càng lo lắng Tống Như nghe xong điện thoại Nghĩ đi nghĩ lại Đều thấy có gì đó không ổn và lúc này có thể xảy ra được chuyện gì cơ chứ Tống Như chỉ còn cách gọi cho chị Hy Hỏi xem có chuyện gì mà cô chưa biết Em vẫn chưa biết chuyện gì sao Chị Hy hỏi lại Chị cứ nghĩ Tống Như Sớm đã bị cánh phóng viên quấy nhiễu Vì cô và thượng quan lệ thân thiết Điện thoại của chị Hy Sắp bị họ làm nổ tung rồi Không có Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chị Chị cũng không biết phải nói sao Em tự xem tin tức đi Chị hy thở dài gửi cho Tống Như những bài báo mới nhất Tống Như xem xong Sững người lại Khi lịch trình kết thúc Cô lập tức đến khách sạn Của thượng quan lệ tìm họ Khi cô tìm đến Đã thấy Dích và thượng quan lệ Ngồi trong phòng im lặng Hai người Cô chăm sóc cô ấy giúp tôi Tôi đi gọi điện thoại Dích thấy Tống Như đến lập tức đứng dậy muốn ra ngoài. Tống Như biết là anh ta muốn liên lạc với công ty, liền gật đầu nói, "Được, tôi sẽ trông chừng cô ấy, anh mau đi đi." Lúc này Thượng Quan Lệ đang ở trong trạng thái vô cùng loạn, cả người đờ đẫn. "Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể sương mắt nhìn tiền đồ của anh ấy sụp đổ vì tôi." Cô ta ôm mặt khóc nức nở. Tống Như ôm lấy cô ta, "Không, không phải lỗi của cô." Là tôi không tốt Tôi không nên để giết qua đây Không phải lỗi của cô Chúng tôi cũng chỉ là một cặp tình nhân bình thường Không phá hoại tình cảm của ai Tại sao bọn họ vẫn không chịu buông tha cho tôi Thượng quan lệ khóc không ngớt Tống như lặng lẽ ôm lấy cô Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tôi hiểu phong cách làm việc của Dương Tổng Anh ấy nhất định sẽ thay thế giết Không cho anh ấy làm việc trong đại thiên nữa Đúng không Tống như tôi xin cô hãy giúp tôi Tôi không thể nhìn anh ấy bị hủy hoại Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này Phải từ bỏ cái gì tôi cũng chấp nhận Tôi không thể để anh ấy chịu tổn thương Cô không phải từ bỏ thứ gì cả Đôi mắt tống như ửng đỏ Nắm chặt tay thượng quan lệ nói Chỉ cần cô chăm sóc tốt cho bản thân là đủ rồi Thượng quan lệ vẫn như vậy Có thể vì tình yêu mà hy sinh tất cả Không tôi không muốn anh ấy vì tôi Mà bị người khác chê cười Gọi điện thoại xong Dích ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc Của thượng quan lệ Lúc đó trái tim anh như thắt lại Trước đây Thượng quan lệ mà anh quen Là một người vô cùng kiêu ngạo Không gì có thể đánh cục Những khổ đau 3 năm qua Cô đều có thể vượt qua Bây giờ chỉ vì sợ anh bị chê cười Vì danh dự của anh Mà cô ấy khóc không thành tiếng Dích chấn tĩnh lại Xài bước vào trong phòng Đứng trước mặt thượng quan lệ Đỡ cô ta dậy giống như biết hai người họ Có chuyện cần nói với nhau Trần Viễn sẽ giúp tôi đổi phòng Phòng của hai người cũng vậy Giờ tôi sẽ ra ngoài kia làm thủ tục Dịch bình tĩnh ôm lấy thượng quan lệ Nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô Những giọt nước mắt vừa rồi của em Coi như lời thề Sau này sẽ không bao giờ rơi lệ nữa Anh sẽ rất đau lòng Anh đã làm giám chế Nghệ sĩ Đại Thiên bao nhiêu năm nay Chuyện này vẫn nằm trong phạm vi không chế được Hãy tin anh Thượng quan lệ ngởng đầu Hai mắt ngấn lệ Dích trong lòng đau như bị kim châm vậy Anh dịu dàng gật đầu Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi Thật ra Đương nhiên chỉ có điều vị trí giám chế nghệ sĩ này Anh sẽ không làm nữa Dích kéo tay cô ngồi xuống giường Giúp cô lau nước mắt Từ sau khi biết được tin tức này Thượng quan lệ như sụp đổ Người không còn chút sức lực Nhưng Dương Tổng đã ra chỉ thị mới nhất điều anh lui về sau phụ trách việc bồi dưỡng nhân viên của phòng công tác truyền thông, giờ anh đã là phó tổng của Đại Thiên rồi. Thượng quan lệ không ngờ mọi việc lại phát triển thành như vậy, không kìm được niềm vui. "Thật sao? Anh đã từng lừa em bao giờ chưa?" Rít thở dài vuốt tóc cô, cẩn thận lau nước mắt cho cô. "Vì vậy đại tiểu thư, cô không cần phải khóc nữa đâu." Thượng quan gật đầu liên "Được, em không khóc nữa. Chúng ta đã đổi khách sạn mới rồi." Qua đó nghỉ ngơi một chút đi Để Tống Như yên tâm làm việc Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên chuyến bay đầu tiên về nước Dích ngồi xuống đất giúp cô đi giày Chỉ là chúng ta sẽ không bao giờ chia liền nữa Em hiểu không? Cả đời này anh sẽ không rời xa em đâu Thượng quan lệ cười cười Cho dù anh buông tay em Em cũng sẽ không rời xa anh đâu Đôi mắt của Dích cũng có chút ươn ướt, ướt Lệ lệ Em là người phụ nữ dũng cảm nhất mà anh từng gặp Bất kể phải trải qua những khó khăn gì Em đều dũng cảm đối mặt Lần này cũng như vậy Hơn nữa bên cạnh em còn có anh mà Thượng quan lệ cúi đầu Hai tay đan vào tay dích Cô tin sau cơn mưa trời sẽ lại sáng Tống như không phải như vậy Từng bước từng bước đến ngày hôm nay sao Sau khi Tống như Làm xong thủ tục Biết được kế hoạch của họ liền lập tức gọi điện cho Dương Gia Cửu Nhưng khi cô còn chưa mở miệng Đầu dây bên kia đã có tiếng hồi đáp Đã giúp em đặt xong máy bay rồi Sáng sớm ngày mai Em cùng họ về nước đi Bên xe Anh đã thỏa thuận xong rồi Gia cửu Anh hiểu tính cách của cô Bất luận là chị Hy tiêu dịch Trạch Hay thượng quan lệ Chỉ cần là bạn bè bên cạnh cô Cô đều sẽ bất chấp mà ra tay giúp đỡ Bảo vệ họ Vì vậy sáng sớm Anh đã sắp xếp hết mọi thứ Vì anh biết rằng Cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn Tôi không muốn nghe đến tên công ty Vĩnh Tế này nữa. Ngày mai, tôi sẽ đến sân bay đón mọi người, mọi chuyện sau đó sẽ sắp xếp cụ thể sau. Được, ngày mai gặp. Vào những lúc này đương nhiên phải đoàn kết với nhau rồi. Cuối cùng cả ba người cùng ngồi trên chuyến bay về nước, giống như phải ngồi bên cạnh thượng quan lệ, trở thành hậu thuẫn vững chắc cho cô. Trước mắt, chuyến bay đưa nữ minh tinh nổi tiếng thượng quan lệ và giám chế nghệ sĩ Đại Thiên Dịch đã đáp xuống sân bay quốc tế. Theo như chúng tôi được biết, thượng quan lệ gần đây có lịch trình quay quảng cáo tại nước ngoài, công việc vô cùng bận rộn, lần này về nước rất có thể là vì liên quan đến sự việc những hình ảnh kia. Hai người lựa chọn cùng nhau về nước, có phải đồng nghĩa với việc họ sẽ công khai chuyện tình cảm hay không? Phía Đại Thiên vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, hiện giờ phóng viên chúng tôi vẫn đang đợi tại sảnh lớn của sân bay để cập nhật những thông tin mới nhất. Sau khi Tống Như xuống sân bay, cô không đi cùng với thượng quan lệ và Dịch mà đi từ cửa phổ thông ra ngoài, sự chú ý của phóng viên đều đổ dồn vào hai người kia, hoàn toàn không biết Tống Như cũng đã về nước. Tống Như lên xe của Dương Gia Cửu đợi ở ngoài, trực tiếp từ bãi đỗ xe rời đi. Sau đó tập trung quan sát những tin tức mới nhất từ sân bay qua tivi trên xe. Tình huống như thế này Tống Như cũng đã từng trải qua. Khoảng hơn 10 phút sau, Dích bảo vệ thượng quan lệ đi ra khỏi sân bay Nhưng cánh phóng viên Đã sớm phát hiện ra họ Lập tức vây kín xung quanh Dích bảo vệ thượng quan lệ rất chặt Cho dù là dưới tình hình đông như thế Anh cũng không bao giờ buông tay thượng quan lệ Cánh phóng viên Chụp rất nhiều ảnh của họ Còn đưa micro phỏng vấn lên Hai người yêu nhau từ khi nào Anh từng làm giám chế nghệ sĩ Tại Đại Thiên Đã từng trải qua rất nhiều tình huống như thế này Lần này có phải cũng chỉ là một màn kịch Thượng quan lệ vừa trải qua một mối tình đau khổ Anh có để ý đến điều này không Câu hỏi của họ càng ngày càng quá đáng Không ngừng vây quanh hỏi những câu liên quan đến chuyện tình cảm trước đây Của thượng quan lệ Thượng quan lệ cô cùng bạn trai trước đây còn liên lạc không Hai người tại sao đã đến với nhau Là do sự sắp xếp của công ty Hay là quyết định của cá nhân Hiện tại rất nhiều cư dân mạng chửi mắng thượng quan lệ Là người phụ nữ lẳng lơ Về vấn đề này anh có ý kiến gì không Nghe được những câu này Dích dừng chân lại Cầm lấy một trong những số micro đó Ánh mắt vô cùng giận dữ Các người hãy xin lỗi Vì những lời nói vừa rồi Các người dựa vào đâu Mà đối xử với một cô gái từng chịu tổn thương như vậy Tôi yêu cô ấy Nên chúng tôi mới ở bên nhau Không phải vì muốn tạo scandal gì cả Đủ chưa Nếu các người tiếp tục ở đây công kích cô ấy Tôi sẽ qua pháp luật chính thức khởi tố các người Đối với các người mà nói Chuyện cũ của cô ấy chỉ là một tin bài Với tôi mà nói Đó là vết thương của cô ấy Cũng là vết thương của tôi Nếu các người tiếp tục dùng chuyện quá khứ để viết báo Tôi nhất định sẽ không chịu đẩy yên đâu Còn nữa Với tư cách là giám chế nghệ sĩ của Đại Thiên Tôi không chỉ một lần công khai tuyên bố Các người làm truyền thông Thì phải chịu trách nhiệm với những lời nói của mình Các người đang làm những gì Bạo lực mạng xã hội Lẽ nào các người chưa từng chịu tổn thương sao Các người sẽ cảm thấy thế nào khi bị người khác đụng chạm đến nỗi đau của mình Chỉ vì thượng quan lệ là người của công chúng Mà phải chịu đựng những lời miệt thị của các người hay sao Vì vậy tôi trịnh trọng cảnh cáo các người Tránh xa vị hôn thê của tôi một chút Trong lúc dích nói những lời này Tay lúc nào cũng nắm chặt thượng quan lệ Thượng quan lệ nhìn dích không cầm nổi mà rơi lệ Cô chưa từng nghĩ rằng lúc họ bị cánh phóng viên truy hỏi Cô chỉ cần đứng sau lưng người đàn ông ấy Mỗi lời người ấy nói ra Đều làm xung động sâu thẳm trái tim cô ấy Sau đó Dích tiếp tục dẫn theo thượng quan lệ Đưa cô thoát khỏi vòng vây Của cánh phóng viên Bất kể phải trả cái giá nào Anh sẽ không để cho bọn họ làm tổn thương cô Dù chỉ là một sợi tóc Xe của đại thiên sớm đã đỗ ở ngoài Còn có vệ sĩ đi cùng Khi nhìn thấy Dích và thượng quan lệ bước ra Lập tức mở cửa xe dẫn họ ra khỏi sân bay phóng viên cũng muốn tiếp tục đuổi theo nhưng rất nhiều người hâm mộ và người qua đường ủng hộ chuyện của họ đã trực tiếp lấy xe của mình chặn ở giữa đường ngăn cản cánh nhà báo mặc dù mạng xã hội ra đời đã khiến thế giới thay đổi rất nhiều nhưng ngăn chặn bạo lực mạng xã hội là điều mà mọi người đang cố gắng thực hiện tại sao vẫn có người ác ý nhằm vào phụ nữ tại sao cánh phóng viên đó luôn muốn bóc mẽ chuyện đời tư của người khác Thượng quan lệ là người bị hại, tại sao họ vẫn cố tình chạy theo mắng chửi cô ấy? Cô chỉ là muốn đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình. Cho dù là những lúc tấm ảnh kia bị tung ra, hay khi bị đám phóng viên vây kín tại sân bay, Dích vẫn luôn nắm tay Thượng quan lệ, bảo vệ cô ta sau lưng. Nước mắt cô theo gò má rơi xuống, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được một người đàn ông bảo vệ như vậy, là anh ta trong hoàn cảnh khó khăn trước mắt sà sức trong đỡ bảo vệ cô. Đừng khóc nữa." Thượng Quan Lệ gật đầu, dù trong mắt vẫn còn đẫm lệ nhưng lại vô cùng kiên định tin tưởng người đàn ông trước mặt. "Em tin anh nhất định sẽ bảo vệ em, nhưng Dương tổng bảo vệ tống như vậy. Bọn anh sẽ dốc hết sức lực, không để người phụ nữ mình yêu chịu tổn thương, bất luận phải trả cái giá nào cũng đều không hối tiếc." Giọng xích vô cùng cứng rắn. Thượng Quan Lệ xả vào lòng anh, nước mắt rơi. Ướt đẫm cánh tay áo Không sao đâu, sắp về nhà rồi Mọi chuyện sẽ ổn thôi Khi xe của họ ra khỏi sân bay Dương Gia Cửu và Tống Như cũng đi theo sau Tống Như thấy mọi việc đi đến bước này Thật lòng vui mừng cho thượng quan lệ Vì từ nay về sau Cô không cần phải ngụy trang Bằng bộ áo giác sắc nhọn nữa rồi Mà có thể hoàn toàn tin tưởng người đàn ông Yêu cô sâu sắc kia Tống Như xúc động nói với Dương Gia Cửu Xem ra người của Đại Thiên Cũng coi như có tỉnh có nghĩa Tăng Giai Ninh cũng ở trong số đó Dương Gia Kiều lông mày hơi cong lên Ngoại trừ cuối ra Tống Như hít một hơi dài Nhìn ra khung cảnh hai bên đường từ từ nói Ông xã Em càng ngày càng phục anh rồi Nhìn ra rồi à Biểu cảm của Tống Như đã nói lên tất cả Nhưng đám nhà báo sẽ dừng tay ở đây sao Tống Như cao mày Dù hôm nay xích bảo vệ thượng quan lệ An toàn rời khỏi Nhưng ai biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì, những tấm ảnh kia vẫn còn đó. Mọi việc sẽ dần dần được giải quyết thôi, em không cần lo lắng. Anh đã giao toàn bộ chuyện này cho Six xử lý rồi. Dương Gia Cử vòng xe sang hướng khác, hướng về phía Đại Thiên. Tống như không nói gì nữa vì cô biết Six sẽ không để Tống Như phải chịu tổn thương. Trên thế giới này chắc chắn sẽ có một người vì bạn che mưa chắn gió, có thể người ấy vẫn chưa tới. Nhưng không đồng nghĩa với việc Mãi mãi không xuất hiện Rất nhanh họ đã đến đại thiên Dích đã chuẩn bị xong những bước ứng phó tiếp theo Thượng quan lệ bị anh ta kéo đến phòng họp Đối diện với chỗ họ ngồi Đã sắp đặt sẵn hai chiếc máy quay Cùng các thiết bị ghi âm tương ứng Đây là Thượng quan lệ có chút không hiểu Dích quay đầu lại Nhìn cô ấy mỉm cười Có ý bảo cô ấy ngồi xuống Sau đó bật micro trước mặt lên Xa hiệu cho quay phim trước mặt Tiếp theo anh ta bắt đầu nói Tôi là giám chế nghệ sĩ của Đại Thiên Dích Trong mấy năm gần đây Tôi đã làm công tác truyền thông Cho rất nhiều nghệ sĩ Đây là lần đầu tiên Tôi thực hiện phỏng vấn theo cách này Và cũng sẽ là lần cuối cùng Tôi hôm nay muốn làm rõ có 3 chuyện Thứ nhất Tôi và Thượng quan lệ đích thực Là đang hẹn hò Chuyện này cũng đã được một thời gian rồi Tôi còn đang chuẩn bị cầu hôn cô ấy Thứ hai Với tư cách là người của công chúng, chúng tôi xin lỗi về những ảnh hưởng không tốt đã gây ra. Người trong ảnh đích thực là chúng tôi, nhưng cho dù trong ảnh chụp những gì, đó cũng là chuyện riêng của chúng tôi. Tại đây chúng tôi yêu cầu công ty Vĩnh Tín xin lỗi chúng tôi. Thứ ba, mọi chuyện phát triển đến mức độ này, tôi cũng không còn thích hợp giữ chức vụ giám chế nghệ sĩ này nữa. Vì vậy, tôi đã nộp đơn xin từ chức, từ bỏ chức vụ giám chế nghệ sĩ và giám chế truyền thông của Đại Thiên. Vị trí mới mà công ty sắp xếp cho tôi sẽ được công bố sau. Mỗi lời tôi nói hôm nay đều là lời phát biểu chính thức của tôi và thượng quan lệ. Tôi chỉ muốn thông báo đến công ty Vĩnh Tín, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật các người xâm phạm đến quyền riêng tư của chúng tôi, phát tán những bức ảnh đó làm tổn hại đến danh dự vị hôn thê của tôi, bất luận là trên phương diện pháp luật hay đạo đức, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Lời của Dích có tình có lý. Vừa thừa nhận chuyện tình cảm với thượng quan lệ Vừa đưa ra lời xin lỗi Cuối cùng thể hiện lập trường kiên định của mình Tuyệt đối sẽ không tha cho công ty vĩnh tín Vì hành động xấu xa của họ Đã làm khiến người khác vô cùng phẫn nộ Quay hình và ghi âm xong Quay phim của Đại Thiên Và một số nhân viên công ty Có mặt ở đó Đều cảm thấy cách giải quyết này Có phần quá nghiêm trọng rồi Anh thật sự phải từ chức Đoạn ghi hình này Bây giờ lập tức phát đi Dích nói Anh có muốn suy nghĩ kỹ lại không Một khi công khai rồi Thì không còn đường quay lại nữa đâu Dích từng bước lên vị trí giám chế nghệ sĩ của Đại Thiên Không phải là điều dễ dàng gì Tôi đã quyết định rồi Dích nói một cách khẳng định Sau đó đi đến bên thượng quan lệ Nhân viên công ty Cũng không còn cách nào Chỉ đành nghe theo lời anh ta Đem đoạn ghi hình và phát biểu của Đại Thiên công khai Trong một tiếng ngắn ngủi Bài viết đã đạt hàng triệu lượt xem So với hành vi hèn hạ của Vĩnh Tín Dịch đã thẳng thắn thừa nhận Thượng quan lệ là vị hôn thê của mình Lời nói đều mang tính bảo vệ thượng quan lệ Hơn nữa còn yêu cầu công ty Vĩnh Tín Nhất quyết bắt họ phải xin lỗi Hành động như vậy đủ đề xoay chuyển cục diện Cư dân mạng ở dưới bài đăng Để lại rất nhiều bình luận về chuyện này Tôi thấy họ chẳng có gì sai cả Lẽ nào từng trải qua một cuộc tình thất bại Thì không được tiếp tục yêu người khác sao Đàn ông thất tình Sau đó bắt đầu lại Gọi là lãng tử quay đầu Phụ nữ thất tình rồi bắt đầu lại Thì là loại lẳng lơ sao Mấy cánh săn tiên kia tránh xa xa một chút Người đàn ông như vậy thật là ngầu Vì người phụ nữ mình yêu Mà dám nói dám làm Cánh nhà báo kia chỉ vì danh tiếng Và lưu lượng lén lút sở những máy khóe Dơ bẩn Người của công ty Vĩnh Tín đâu Đứng ra đây không phải lúc tung mấy tấm ảnh đó Rất đặc ý sao Giờ bị phản kích lại rồi không dám lộ mặt nữa sao. Khi những tấm ảnh đó bị lộ ra, điều đầu tiên mà Sích nghĩ tới chính là thượng quan lệ, trong quá trình giải quyết chuyện này, anh đều lấy việc bảo vệ danh dự của thượng quan lệ là quan trọng nhất, đổ dồn sự chú ý của dư luận và những kẻ săn tin của Vịnh Tiến kia. Anh chủ động thừa nhận mọi trách nhiệm, đồng thời xin lỗi mọi người. Bức ảnh anh thừa nhận, chuyện tình cảm anh cũng thừa nhận, tạo ra những ảnh hưởng không tốt cho công chúng. Anh chấp nhận từ chức để giải quyết Như vậy vấn đề chỉ còn lại có một Lẽ nào những kẻ chụp lén họ Là vĩnh tín công ty không phải đứng ra chịu trách nhiệm sao Tôi quang Minh chính đã yêu đương hẹn hò Tại sao các người lại chụp ảnh riêng tư của chúng tôi Dích dùng cách đơn giản trực tiếp nhất Để thay đổi sự chú ý của dư luận Sau khi đoạn phim đó được tung ra Các nghệ sĩ của Đại Thiên Đã cùng đứng lên ủng hộ Dích và Thượng quan lệ Tại sao nghệ sĩ cứ phải chịu sự giám sát Một chút không gian riêng tư cũng không có Những kẻ nhà báo đó chỉ vì tiền Bất chấp làm tổn thương đến người khác Làm ra những hành động độc ác Nên nhất định phải ngăn cản bọn họ Trong giới giải trí Những nghệ sĩ bị cánh nhà báo chụp lén ảnh riêng tư Ép đến đường cùng không lối thoát Thậm chí đến mức uống thuốc tự tử còn ít sao Bọn nhà báo đó vì để nổi tiếng Cái gì cũng có thể chụp Bọn chúng ngày ngày phục kích tại các nhà của nghệ sĩ như những kẻ rình mò điên cuồng vậy. Chúng ta thích các nghệ sĩ nhưng phải tôn trọng quyền riêng tư của họ nếu không có gì khác so với biến thái đâu. Ngoài sự ủng hộ của cư dân mạng còn rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đã đứng lên cùng mọi người trong cuộc chiến chống lại báo lá cải. Những nghệ sĩ báo lá cải quay lén và chịu tổn thương trong đó có thượng quan lệ bị công ty vĩnh tín bóc mẽ chuyện tình cảm. Mình tình thì không được hẹn hò yêu đương sao Cho dù là ở bãi đỗ xe Có những hành động thân mật thì sao Thượng quan lệ bị đàn ông làm tổn thương Chẳng lẽ không được có tình cảm với người khác hay sao Lẽ nào cô ấy phải xuất ra Các người mới vui sao Công ty rác rửa kia đâu Khi nào thì chịu xin lỗi Đúng là rất ghét bọn báo lá cải Có rất nhiều nghệ sĩ tốt Chỉ vì bọn chúng chụp lén Mà phải rời khỏi làng giải trí Có ai biết tin tức về công ty vĩnh tí này không Nhanh chóng lôi chúng ra đây Chúng ta cùng nhau xử lý chúng Khi có người đưa ra lời kêu gọi này Dương Gia Cửu đã lập tức tận dụng thời cơ Gọi Trần Viễn Đem tất cả tư liệu Mà họ đã thu thập được tung lên mạng Sau đó Một tài khoản ẩn danh trong một diễn đàn Tự xưng là người biết rõ sự tình Đưa ra những tin tức thực sự Về công ty Vĩnh Tín Chỉ giác chủ của nó là một người tên Đan Phong Ở thời đại này Cư dân mạng đúng là cái gì cũng có thể tìm ra được àn phòng đã từng ly hôn nhiều lần, vì vậy đối với phụ nữ sinh ra cảm giác oán hận, từ đó đi theo nghề này, nhiều lên chụp lén các nữ minh tinh. Biến thái, chẳng trách những người vợ trước đều bỏ anh ta, loại đàn ông có vấn đề về tâm lý, ta nghi như thảo thảo vậy. Đây có được coi là thần kinh có vấn đề không? Có cơ quan nào có thể bắt anh ta lại được không? Thực ra Vĩnh Tín tiết lộ chuyện tình cảm của Zick và thượng quan lệ, chỉ vì muốn tăng thêm danh tiếng cho công ty thật không ngờ, kế hoạch của chúng lại bị đòn phản kích của Dích làm cho sụp đổ. Khi sự việc ngày càng nghiêm trọng, phía Đại Thiên đã công khai một lá thư nhậm chức, chỉ rõ trong thời gian Rick đảm nhiệm chức vụ giám chế nghệ sĩ. Năng lực, nghiệp vụ xuất sắc của anh ấy đã công hiến rất lớn cho Đại Thiên. Vì vậy, thông qua quyết định bỏ phiếu tại hội nghị cổ đông, chính thức bổ nhiệm Rick làm phó tổng hài thủy, vì Đại Thiên là công ty chú trọng đến nhân phẩm và năng lực của nhân viên tuyệt đối không vì những lời đồn vô căn cứ mà phủ định giá trị của họ. Đây không phải là lời của một mình Dương Gia Cửu mà đã được lãnh đạo cấp cao và các cổ đông công ty công nhận, họ cần một người tài như Dịch. Vì vậy, âm mưu của Đan Phong không những không thành, ngược lại còn giúp Dịch được thăng chức, vô tình giúp khiến tình yêu của họ được mọi người công nhận. Thượng Quan Lễ lúc này đã thoát khỏi cảnh bị người ta chế nhạo đả kích. Lương Đường chính chính ngồi trong nhà xem hoạt hình cùng Tiểu Phong. Nhưng khi đọc được những tin tức kia, Thượng Quan Lệ đã không kìm được mà rơi lệ. Tiểu Phong nhìn thấy cô khóc, lập tức lấy khăn giấy, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô vỗ nhẹ nhẹ, "Đừng khóc." Giọng đứa trẻ nhỏ nhẹ đáng yêu, xoa ấm trái tim Thượng Quan Lệ. Cô đột nhiên nở nụ cười, ôm chặt lấy Tiểu Phong, "Con đúng là báu bối của bố mẹ." Mặc dù không có thân phận chính thức gì, nhưng Thượng Quan Lệ đã quen với vai diễn này rồi. Cô tưởng rằng mình phải mất rất lâu mới có thể bước ra khỏi đoạn tình cảm đau buồn đó. Nhưng từ ngày ở bên cạnh, cô nhận được sự an ủi yêu thương là anh khiến cô có dũng khí đối mặt với cuộc sống phía trước. Bất kể xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ kiên định nắm lấy tay anh. Tình thế nhanh chóng thay đổi, tin tức về công ty Vĩnh Tín đều đã bị công khai trên mạng. Một vài nhân viên lo sợ sau khi sự việc bại lộ Đại Thiên sẽ tìm họ gây phiền phức Vì vậy đã rời đi ngay trong đêm sở công ty chỉ còn lại 3 người Đan Phong, Hoa Tĩnh Và một tên không còn nơi nào để đi Hoa Tĩnh biết được sự việc Đi đến bước đường này Là điều bọn họ đều không thể ngờ được Vốn dĩ có sự giúp đỡ của Tể Tương Công ty anh có thể chết đi sống lại Anh cũng có thể theo hợp đồng Mà có được một số tiền lớn Nhưng các người lại quá tham lam rồi Chụp ai không chụp đi chụp giám chế của Đại Thiên. Cứ khăng khăng công khai ảnh đời tư của anh ta, anh đi đến bước đường này cũng không thể trách ai khác, chỉ trách mình tự trước mắt vào thân. Nói xong, Hoa Tĩnh cầm theo đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, đứng dậy nói, "Chúng ta mặc dù không phải cùng một loại người, nhưng tôi khuyên anh một câu, đừng chống đối với Đại Thiên nữa. Anh đóng không lại xương da cửu đâu, người ta muốn anh bảo vệ, không ai có thể làm anh tổn thương." Tình hình đang tốt, tất cả bị anh làm cho hỏng bét rồi. Cô ta cười nhạt bước ra ngoài. Công ty lớn như vậy, bây giờ trở nên trống vắng không một bóng người. Đàn phòng giận dữ vào đầu bước tai Anh ta không thể dùng từ nào để hình dung nổi tâm trạng của mình lúc này. Đau khổ, sụp đổ. Chỉ là chuyện khiến anh ta càng khổ còn ở phía sau. Mấy phút sau, mười mấy tên cầm gậy sắt xông vào công ty, đánh đập anh ta túi bụi. Đã đến lúc anh ta không thể đứng dậy được nữa Một người trong số đó nhổ tè xuống đất Cô Tề nhờ bọn ta nói với mày Về sau cút đi càng xa càng tốt Nếu còn nhìn thấy mặt mày Thì lúc đó sẽ không còn mạng đâu Chức phó tổng của Đại Thiên Đã để trống 4 tháng Tề tương vốn định nhân cơ hội này Bước vào Đại Thiên Lợi dụng số cổ phần trong tay bố cô ta Để nắm quyền trong Đại Thiên Nhưng giờ đây chỉ vì đan phong Mọi chuyện đều hỏng hết rồi Vì Dích đã từng cống hiến rất nhiều cho công ty Anh ta đích thực cũng là người có năng lực Cộng thêm sự ủng hộ của Dương Gia Cửu Các cổ đông đương nhiên sẽ đồng ý Vì vậy Tề Tương thấy Đan Phong là kẻ vô cùng đần độn Mấy ngày sau Đan Phong phải sống những ngày tháng trốn tránh Không biết ngày đêm Không dám đến bệnh viện Cũng không dám đến bến xe Sân bay và những nơi công cộng khác Những lời tuyên bố của Dích Cùng thái độ cưng rắn của Đại Thiên Đã ảnh hưởng không nhỏ đến cánh phóng viên và giới báo lá cải. Vì vậy, ngoài người của đại thiên tể tướng thượng quan lệ, hắn còn phải trốn tránh sự công kích của đồng nghiệp. Nếu không phải hắn, những nhà báo khác sao phải lâm vào tình cảnh hôm nay? Có người qua đường vô tình gặp hắn, đã chụp lại dáng vẻ nhếch của anh ta đưa lên mạng. Đây đều là những gì tên xấu xa đó đáng phải gánh chịu. Trì Chị Hi nhìn ảnh và bài viết trên mạng, cười lớn đưa cho Tống Như xem. Tống Như liếc mắt nhìn qua Điểm Đạm nói, lấy danh nghĩa của em về thượng quan lệ, tặng cho người đó ít tiền. Tại sao? Chị Hi không hiểu nổi câu nói vừa rồi của Tống Như. Rõ ràng là tên chết tiệt đó tự tìm đường chết, lại còn gây ra nhiều chuyện như vậy, khiến Tống Như và thượng quan lệ bị mọi người chỉ trích, không đánh chết hắn đã là quá nhân từ rồi, lại còn phải cho hắn tiền sao? Có những lúc, vị kẻ thù bố thí cho còn đau hơn nhiều so với nỗi đau về thể xác tinh thần. Mới khiến hắn khắc cốt ghi tâm Tống Như vẫn bình thản tối hoa Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra Chị Hi nghĩ lại trước đây Mình từng bị người khác ức hiếp về quỳ xuống Cảm giác khi bị người ta tát liền hiểu sợi ý của Tống Như Được, chị sẽ làm ngay Rất nhanh đã có người âm thầm Đạt được trước cửa công ty Vĩnh Tín Một bộ quần áo sạch sẽ Một ít thuốc và mấy trăm đồng Đàn phòng mặc chữ áo khoác cũ sách Khi nhìn thấy những món đồ này ngây người lại trong quần áo có để lại một tấm danh thiếp, lại có người trong lúc anh ta gặp khó khăn ra tay giúp đỡ. Đan một mình ngồi trong bóng tối rất lâu, sau khi ra ngoài ánh sáng, anh ta quyết định gọi theo số điện thoại ghi trên danh thiếp. "Alo, anh thật sự gọi điện thoại đến rồi. Chúng tôi thật sự cần một người như anh, làm công việc chụp ảnh và ghi hình, không phải là nhà báo. Anh thấy sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ." Thái độ của đối phương rất có thiện ý. Vào lúc này cũng chỉ có tấm xanh thiếp này Mới cứu được anh ta Tôi muốn biết là ai sai cô đến giúp tôi Câu hỏi này tôi không thể trả lời Bất kể là ai Bây giờ với anh mà nói tiếp tục sống Mới là điều quan trọng nhất đúng không Đàn phòng nghe xong những lời này Ánh mắt tăm tối cuối cùng cũng có chút khởi sắc Được tôi đồng ý Địa chỉ ghi trên danh thiếp Anh hãy đến đây Chị Hy vui sướng dập điện thoại Không biết sau khi anh ta biết được chân tướng Phản ứng sẽ thú vị như thế nào Tống Như không nói gì Tiếp tục trang trí bảy biện hoa cỏ Trong nhà Gần cuối năm lịch trình của Tống Như Cũng đã hoàn thành gần xong rồi Những chuyện sau đó còn phải đợi sự sắp xếp Từ Dương Tổng Chị nghe nói thượng quan lệ sắp kết hôn rồi Chị Hy vui vẻ nói Chắc cô ấy đang rất hạnh phúc Ừ đã chuẩn bị đến Úc rồi chỉ mời một vài người bạn nghệ sĩ Thân thiết trong Đại Thiên Rất đơn giản nhưng ấm cúng tông như giọng bình tĩnh nhưng cũng rất thâm tình. Hôn lễ cũng chỉ là hình thức, quan trọng nhất là hai người thật lòng yêu thương lẫn nhau, vậy là đủ rồi. Thượng Quan Lệ đã có được tấm chân tình của Rick, cho dù hình thức có đơn giản hơn nữa, cô cũng sẽ hạnh phúc mà nói câu em đồng ý. Lần phản kích này của Rick đúng là quá tuyệt rồi, đến lúc đó em và Boss sẽ cùng nhau tham dự. Đương nhiên rồi. Hơn nữa cô còn đang tính để đan phong là một trong những nhiếp ảnh gia da để hắn mở to mắt nhìn xem thế gian này còn có chân tình hay không Chuyện Dích đáp trả lại đám nhà báo đã trở thành chủ đề trên mạng hơn nữa cũng không còn ai nghi ngờ tình cảm của anh và thượng quan lệ tất cả đều một lòng chúc phúc cho họ chờ đợi ngày tổ chức đám cưới của hai người Dích ở nhà chính thức cầu hôn với thượng quan lệ con trai anh Tiểu Phong chính là người chứng giám nghe câu nói chất đầy tình tứ của anh mình kết hôn nhé Thượng quan lệ sơ đẫm lệ Nắm chặt tay nói đồng ý Cô trong hôn lễ Chỉ mời duy nhất một người bạn thân là Tống Như Về điểm này anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô Rất nhanh Danh sách khách mời đã hoàn thiện xong Cùng với mọi công tác chuẩn bị khác Tất cả đều do họ cùng nhau quyết định Sau đó Dích sẽ toàn quyền thực hiện Hôn lễ được định vào một tuần sau Mặc dù nghe có vẻ có chút gấp gáp Nhưng cũng như Tống Như đã nói Đây cũng chỉ là hình thức mà thôi Cũng không phải làm cho ai xem Trước đây, những ai không xem trọng Chuyện tình cảm của họ Đều bị tin tức về hôn lễ làm cho sáng mắt Vì dích thực sự quá yêu thượng quan lệ Cho dù có người muốn bôi nhọ Cũng chẳng thể tìm ra lý do nào Hơn nữa Rất nhiều người hâm mộ của thượng quan lệ Đều ủng hộ hai người Gửi rất nhiều lời chúc phúc Khi cô tìm được chân ái Mặt khác, địa điểm tổ chức hôn lễ tại Úc Chỉ tổ chức đơn giản nhỏ ngọn Nhưng cư dân mạng vô cùng ngóng chờ những bức ảnh về hôn lễ vì cặp đôi dương gia cửu Tống Như cũng xuất hiện trong danh sách khách mời chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Trong thời gian này Tống Như đã kết thúc lịch trình tuyên truyền cho Celinel Cô còn ký thêm được hai hợp đồng đại diện cho thương hiệu nước ngoài Có thể nói sự nghiệp của Tống Như đã bước lên một tầm cao mới tương đối ổn định Mảnh vỡ ký ức cũng đang trong giai đoạn quay những tập cuối đặc biệt là phần của nữ chính Trần Tầm mà thời gian quay kết thúc bộ phim lại đúng vào mấy ngày hôn lễ của Thượng quan lệ. Khi Tống Như hỏi riêng đạo diễn Bieber về biểu hiện của Trần Tầm, đạo diễn đã khẳng định Trần Tầm là diễn viên có thực lực và khả năng diễn xuất vô cùng tốt. Màn thể hiện của cô ấy không thể chê vào đâu được. Chỉ là bất luận Trần Tầm có thể hiện tốt như thế nào, người đứng đằng sau cô ta cũng không quan tâm. Vì sự thất bại của Đan Phong Cô ta lại đang sụp dịch chuẩn bị cho bước tiếp theo. Chi bằng để người của Đại Thiên hưởng chút niềm vui cuối cùng. Sau khi Dương Gia Cử và Tống Như tham gia hôn lễ của Thượng quan Lệ xong, sẽ cho bọn họ đòn chí mạng. Hai ngày trước khi trở thành cô dâu, Thượng Quán Lệ đã hẹn Tống Như ăn tối, coi như là bữa cơm độc thân cuối cùng. Nhưng hai người đàn ông của họ lại không yên tâm, mặc dù chuyện kia đã giải quyết xong, nhưng ai biết được bọn họ còn có âm mưu nào khác không? Vì vậy bữa tối của hai chị em Lại biến thành tiệc chúc mừng của bốn người Chúc mừng cô Cô dâu sắp cưới Tống như cầm ly rượu sâm panh Mỉm cười chúc mừng Thượng quan lệ Cảm ơn Trên tay Thượng quan lệ đeo chiếc nhẫn kim cương Gước mặt tràn đầy niềm hạnh phúc Cô muốn mãi mãi nắm tay dích đi đến hết cuộc đời Nhìn thấy nụ cười của cô Tống như cũng vô cùng xúc động Có thể chứng kiến họ hạnh phúc như vậy Là niềm vinh hạnh của cô Lúc này trên tay Dương Gia Cửu cầm chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng tròn lên người cô. Đêm khuya gió lạnh, anh ta vẫn ân cần chu đáo như trước đây. Cô dựa vào lòng anh, tay anh cũng tự nhiên đặt lên vai cô. Đúng lúc này ngoài cửa sổ, chợt vụt lên tiếng pháo hoa rộn ràng. Hai người phụ nữ cùng lúc ánh lên nụ cười hạnh phúc. Dương Gia cử và Dích, hai người nhìn nhau. Họ thật là dễ động lòng, mà họ càng như vậy, hai anh lại càng phải biết trân trọng. Trong khung cảnh phá hoa lãng mạn rửa rỡ Hai đôi tình nhân dựa sát vào nhau Dương Gia Cửu nắm tay Tống Như Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn Tống Như e ấp dựa vào lòng anh Cô cảm thấy mọi việc đều đã có kết thúc Đợi đến khi thượng quan lệ xuất giá Tình yêu của họ Coi như đã có bến đỗ Chỉ là cô lại sắp phải đối mặt Với sóng to gió lớn Sáng sớm ngày thứ hai Dích và thượng quan lệ ngồi trên máy bay đi Úc Còn Tống Như và Dương Gia Cửu Buổi tối 8 giờ sẽ đến Bởi vì khách mời đều là người trong giới Dích cũng mời một số nhà báo Và mấy bên truyền thông đến dự Nhưng Dích cũng đã sớm xác định Với mấy phóng viên Chỉ có thể viết những nội dung liên quan đến hôn lễ Hơn nữa phải tuân thủ an toàn trật tự của hôn lễ Không được phép chỉ vì lấy chút tin tức Mà phá hỏng buổi hôn lễ của anh ta Mấy phóng viên dĩ nhiên đồng ý với anh ta Có thể đến tận nơi phỏng vấn hôn lễ Là cơ hội vô cùng tốt Ai có thể ngu dốt mà tự đánh đổ chén cơm của mình Cùng các phóng viên Lần lượt đến hôn lễ ở Úc Còn có một người phụ trách quá trình tiệc cưới Bọn họ phụ trách Cung cấp nhân viên quay phim Và thợ trang điểm cho hôn lễ Công việc này do Tống Như Để chị Hy sắp xếp cho đàn phòng Anh ta mặc bộ đồng phục trong hôn lễ Trong tay sách máy quay phim Sau khi nhận được công việc Trợn tròn mắt Công việc của anh ta là quay lại toàn bộ hành trình Cùng với thượng quan lệ Mà anh ta đã đến Lâu Đài Nơi tổ chức hôn lễ bên Úc Không cách nào rời đi được Thế nào Mà qua bên kia hỗ trợ đi Người phụ trách thúc giục Đan Phong Tôi Đan Phong siết chặt máy quay phim Không biết phải mở miệng như thế nào Người phụ trách nhìn thấy phản ứng của anh ta liền lắc đầu một cái Dù cho quá khứ hai người có chuyện gì đi nữa Nhưng lần này cũng là ngày vui kết hôn của người ta Có chuyện gì đi nữa cũng phải buông xuống Được chứ Hơn nữa tình huống bên phía thượng quan lệ Còn đồng ý cho anh quay phim Không để anh phải trốn tránh Có thể có một công việc bình thường Mọi chuyện đối với anh không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao Đàn phòng bỗng nhiên trầm mặt Nghĩ tới hai người mở miệng hỏi Tống như và Dương Gia Cửu cũng tới sao Đương nhiên rồi Tống như dù sao cũng là bạn thân của thượng quan lệ Đàn phòng rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lại có người lúc anh ta rơi vào cảnh tuyệt vọng Còn có thể đưa tay ra với ta Trong lòng đau đớn dâng trào Là Tống Như đã giúp anh ta Là Dương Gia Cửu Người phụ trách thở dài vỗ lên bà vai anh ta nói Lúc anh Bị tất cả mọi người chán ghét phỉ nhổ Là Tống Như và Thượng Quan Lệ kéo anh lên Không kể đến hiểm khích lúc trước Cho anh một con đường mới Để cho anh có thể đường đường chính chính làm người Trước kia Anh chụp lén hình ảnh riêng tư của người ta Làm cho mọi người hiểu lầm cô ấy Bây giờ chân tướng đã rõ ràng Anh vẫn muốn tiếp tục sai trái sao Mặc dù trong giới giải trí Đúng là tồn tại rất nhiều quy tắc ngầm Cũng có rất nhiều nghệ sĩ Có cuộc sống không đẹp đẽ gọn gàng Như vẻ bề ngoài Thế nhưng đó không hề bao gồm những người Như Thượng Quan Lệ và Tống Như Lời nói của người phụ trách Giống như là những cái bạt tay đau đớn Làm cho Đan Phong phải xấu hổ cúi đầu Chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào Quá khứ của anh ta Đã làm ra những chuyện như thế nào cơ chứ Nếu như anh không muốn tiếp tục công việc, có thể lựa chọn rời đi. Trong đầu Đan Phong lúc này chỉ có tên của Tống Như, người phụ nữ đó quả thực rất lợi hại, cho anh ta một lựa chọn, không có cách nào khác, mà anh ta đã từng cho rằng cô là một người phụ nữ xấu xa. Lúc này anh ta rút cuộc cũng tỉnh ngộ, trong lòng đối với Tống Như chỉ có bội phục. Ở trên thế giới này xương gia cửu yêu cô ấy là chuyện không có gì bình thường hơn. Cho nên Đan lại lần nữa Vác máy quay phim lên Kiên định nói với người phụ trách Tôi sẽ quay cho cô dâu thật xinh đẹp Vậy thì tốt rồi Quay bên kia cùng mọi người tập hợp Chuyện của Đan Phong Coi như đã được giải quyết Thế nhưng người đứng đằng sau lưng giật dây anh ta Vẫn không hề ngừng tay Mùa này là mùa đẹp nhất trong năm ở Úc Đứng trước lâu đài cử hành hôn lễ Có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ lên vách đá Cũng có thể thấy những vì sao sáng đầy trời vào buổi tối Chọn kết hôn ở đây Đủ để nhìn ra chú rể Là người lãng mạn như thế nào Tất cả những phóng viên truyền thông Được phép vào sân Cũng phải ký tên đây một hiệp định Nếu muốn có những tin tức độc nhất Phải tuân thủ những quy tắc nhất định Ánh mặt trời chiếu lên lâu đài cổ xưa Trên đám cỏ Là những hàng ghế dài màu xanh Trời xanh hòa cùng biển rộng Ngay tại chính giữa sân Là vô vàn cánh hoa hồng Cộng thêm những khinh khí cầu sạc sỡ Tiếng nhạc hôn lễ du dương vang lên. Trên người Rick mặc một bộ tây trang màu đen, ngực cài hoa hồng đỏ, hai tay Thượng Quan Lệ cầm hoa tươi, mặc một bộ váy màu xanh biển khoác lên cánh tay của Rick. Bạn họ trông rất xứng đôi. Lúc Rick và Thượng Quan Lệ đi chào hỏi những khách mời, Tống Như và Dương Gia Cửu còn chưa đi vào. Bây giờ Dương tổng còn chưa đi tới, chi bằng chúng ta chơi trò chơi đi, sẽ để cho chú nói một chút về quá trình yêu đương của hai người. Có người la lớn lên, tiếp theo đó tất cả mọi người liền hô hào đồng ý, giơ giật Thượng quan lệ cười hự ngùng, lặng lẽ trốn trong ngực Dịch, Dịch thấy vậy cười nói, "Cái này đã lấy về nhà rồi còn không dám nói, chẳng lẽ cậu sợ vợ?" Dịch bị mọi người thi nhau tấn công không thể làm gì khác ngoài nói, "Chuyện của chúng tôi, hai người chúng tôi biết với nhau là được, không cần phải công khai đâu." Gò má của Thượng quan lệ đỏ bừng lên. Cô ta biết mọi người sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, vì vậy kéo cánh tay của Dích. Nếu mọi người muốn biết như vậy, anh cứ nói đi. Cô dâu cũng đồng ý rồi, cậu có thể tao ga nói ra. Được lắm. Rick cầm lấy micro của tay MC, anh ta hít sâu một hơi. Tôi từ rất sớm trước đó đã chú ý tới cô ấy, cô dâu thượng quan lệ của tôi. Khi đó tôi vừa mới vào Đại Thiên. Trong ấn tượng của tôi Cô là một người phụ nữ rất có quy tắc Dám làm, dám chịu Rất quyết đoán Nhưng tôi vẫn không chủ động theo đuổi cô ấy Đến gần cô ấy rồi vẫn không có ý thức được bản thân mình Có cảm tình với cô ấy Cho đến khi cô ấy bị tổn thương Tự thu mình lại Không chịu gặp bất kỳ ai Khi đó tôi mới phát hiện Tôi đã yêu cô mất rồi Tôi không muốn mình nhìn thấy cô ấy chịu tổn thương Không muốn cô ấy phải rơi lệ Ở trong giới này quá nhiều năm con người cũng sẽ trở nên lặng, cảm thấy bất kỳ chuyện gì cũng đều là chuyện đương nhiên, nhưng thượng quan lệ đã cho tôi biết rằng chỉ cần tôi chịu bước ra, không bao giờ là muộn, cô ấy không chỉ là người phụ nữ tôi muốn chung sống cả đời này, mà còn là người phụ nữ tôi vô cùng khâm phục. Cô ấy giống như là một chú chim phượng hoàng lửa, vĩnh viễn đẹp đẽ rung động lòng người. Dù cho tôi có ở chỗ nào, chỉ cần tôi muốn, cô ấy sẽ vĩnh viễn cho tôi một động lực kiên trì, cho nên Tôi muốn kết hôn với cô ấy Muốn cả đời cưng chiều cô ấy Rõ ràng là mọi người đã trở nên ồn ào Muốn đùa giỡn với chú rể cô dâu Nhưng nghe hết những lời bày tỏ thâm tình của Dích Rất nhiều người khóe mắt Đã ươn ướt Bởi vì bọn họ đều là người trong giới Cũng có thể cảm nhận được tình cảm này của Dích Là vô cùng hiếm có Có những nữ minh tinh Đã bị làm cho cảm động Ở dưới sân khấu âm thầm gạt nước mắt Cái cảm giác Được nhìn chăm chú Nhưng lại không thể giấu giếm chua sót trong lòng Chỉ có những nghệ sĩ mới hiểu được Lúc này thượng quan lệ Đang trốn trong lòng ngực dích Cũng không tự chủ được mà rơi lệ Đàn phòng đứng giữa đám nhân viên làm việc Đội một mũ lưỡi chai màu đen Nghe xong lời nói của dích Đưa tay kéo mũ thấp xuống Trong lòng anh ta đấu tranh dữ dội Không có cách nào áp chế lại Nói hay lắm Chúc phúc cho hai người Sẽ hạnh phúc cả đời Mọi người tự giác đứng lên, vỗ tay chúc phúc cho hai người. Có người đã phát hiện Dương Gia Cửu cùng Tống Như đang tay đi tới, bố đã tới, còn có Tống Như. Dương Gia Cửu với dáng người cao lớn chậm rãi bước vào, cả người có khí phách giống như một đế vương. Tống Như đi bên cạnh khoác lấy tay anh, mặc một bộ đầm trắng bạc, hợp với như thác đích tóc đen, vô cùng hoàn mỹ tựa như tiên nữ giáng trần vậy. Dương Gia Cửu vốn dĩ phải đến chào hỏi dích trước Nhưng thấy vị trí bây giờ của bọn họ hơi hơi hít mi, đưa Tống Như đến chỗ ngồi của những người khách. Sương Tổng, xích nói anh ấy mới là người đàn ông đẹp trai nhất đại thiên. Có người cố ý đùa cợt. Sương Sa Cửu cùng Tống Như ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng nói. Trong mắt thượng quan lệ, anh ta mãi mãi là như vậy, nhưng ở trong mắt người khác thì chưa chắc. Mọi người vỗ tay khen ngợi, thì ra những người đại thiên đều hài hước như vậy. Từ trong lời của Dương Gia Cửu Có thể thấy được tâm trạng hôm nay của anh Rất tốt Nhưng mà bây giờ Những lãnh đạo cao cấp của Đại Thiên còn độc thân Có lẽ chỉ còn có mỗi Dương Tổng đây thôi Dương Tổng Hồn lễ của anh và Tống Như định tổ chức ở đâu vậy Nếu không thì cứ tổ chức ở đây đi Chúng tôi còn muốn tới Trong không khí vui vẻ Đám nghệ sĩ mới dám nói mấy câu đùa dẫn với Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu nghiêng đầu nhìn Tống Như Nhưng Tống Như chỉ mỉm cười, tránh đi ánh mắt của anh, cho nên Dương Gia Cử chỉ có thể nói, lần sau để cho anh ký hợp đồng quảng cáo cho Úc, anh có cơ hội đó. Dương Tống. Mọi người lại được một trận cười to. Bầu không khí cũng dần dần được đẩy lên cao trào, mà Đan vẫn luôn sơ máy quay phim, bắt lấy những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc. Anh ta nhìn thấy nụ cười của Tống Như, chợt phát hiện, trước kia anh ta đã sai lầm quá lớn. Tống Như Dương Tổng ở nhà không phải cũng có khuôn mặt lạnh lùng như thế này chứ Có người lá gan lớn hơn Trực tiếp hỏi như vậy Làm cho Dương Gia cử phải trực tiếp quay đầu lại nhìn Anh phải nhớ hết mấy người nghệ sĩ to gan này Tống như bị hỏi hơi nghiêng đầu Cố suy nghĩ một chút Tôi ngược lại không hề phát hiện Có lẽ anh ấy uống mấy ly vào sẽ thích cười hơn Vậy thì cũng hơi khó rồi Ai cũng biết Dương Tổng Tuy thế nhưng tử lượng lại cao Ngàn ly không sai Dương Gia Cửu hơi hiếp mắt Nắm chặt tay Tống Như giọng trầm xuống Nếu như mọi người muốn cùng ly với tôi Có lẽ cũng phải cùng tôi uống cả đêm Em thật sự muốn biết Dương Tổng Có phải ngàn ly không say thật không đây Tống Như cười chừng mắt nhìn Được Vậy em cứ đếm thử xem Tối nay anh sẽ uống bao nhiêu ly Dương Gia Cửu cố ý thần bí nói Tống Như gật đầu cô nhớ lại dường Như quả thực chưa từng thấy dáng vẻ Dương Gia Cửu uống say như thế nào Dù sao bọn họ gần đây Cũng đang trong kỳ nghỉ ngơi Đang có cuộc sống vui vẻ như vậy Nên tận lực mà hưởng thụ đi Tiệc đón khách kéo dài mãi Đến tận nửa đêm Tống như đỡ Dương Gia Cửu trở về phòng Ánh mắt anh vẫn như bình thường Hành động cũng không có chỗ nào đặc biệt Nói cũng không nhiều Nhìn không hề giống như là đã uống nhiều Tống như đỡ anh lên giường Đối với loại chuyện này đã sớm có dự cảm Dù là trong trường hợp nào Dương Gia Cửu cũng sẽ không để bản thân mình thất thố Tống Như giúp anh cởi áo khoác xuống, chuẩn bị đi bật nước tắm, nhưng vừa quay người, cánh tay bỗng nhiên bị anh kéo lại. Tiếp theo đó là cả người bị kéo lại, cùng Dương Gia Cử ngã xuống giường. Mùi nước hoa cùng mùi rượu trên người anh tỏa ra. Đi tắm trước đã. Dương Gia Cử ôm lấy của cô, miệng bất giác nhếch lên nụ cười. Có đếm không? Vậy anh uống bao nhiêu? Đếm nhiều quá nên quên mất rồi. Tắm lại là uống rất nhiều. Mọi người đều đã chịu thua anh rồi Dương Gia Cửu vén những sợi tóc trên chán cô Ánh mắt dần dần trở nên sâu xa Bởi vì anh đã từng đi tiệc rượu quá nhiều lần Không thể nào say được Chỉ một câu nói Cũng làm cho Tống như trầm mặt Bỗng nhiên cô ý thức được Trong thế giới của Dương Gia Cửu Cần phải chịu đựng quá nhiều những cuộc chiến Từng bước một mới đi tới được ngày hôm nay Dù anh có muốn say Cũng không thể say Tống như không nghĩ ngợi gì thêm Trực tiếp ôm lấy Dương Gia Cửu Đi thôi Tắm xong thì nghỉ sớm một chút Mặc dù không say Nhưng bây giờ anh thực sự không có chút sức lực nào Hình như phải cần người hỗ trợ mới có thể tắm Được lắm Tống như định kéo anh đứng dậy Nhưng sức lực của anh quả thực quá nặng Dương Gia Cửu bỗng nhiên cười cười lại gần cô Anh đột nhiên nghĩ đến một loại cách Có thể sạc điện vô cùng tốt Nơi này phòng cũng lãng mạn như vậy Không nên lãng phí Ngày thứ hai chính là ngày hôn lễ chính thức. Bởi vì những vị trưởng bối của hai bên đều không có mặt, cho nên tất cả những nghi thức truyền thống đều cử hành đơn giản. Tiểu Phong mặc một bộ lễ phục nhỏ rất vừa người, ngoan ngoãn là một hoa đồng, chỉ là không công khai thân phận của đứa bé ra bên ngoài, có một số việc người biết càng ít, đối với đứa trẻ càng tốt. Ở trước gương, thượng quan lệ thấy dáng vẻ mình mặc váy trắng, có chút ngỡ ngàng. Thì ra khi thật sự mặcg lên người bộ trang phục này lại có tâm trạng như vậy cô dâuu đẻm lắm cô cũng sẽ mau chóng có được ngày như thế này thôi Thượng quan lệ kéo tay của tống như Tống như cười gặt đầu cùng thợ trang điểm giúp quan lệ sửa sang lại đuôi váy Sau này kết hôn phải có sáng vẻ của vợ người ta không thể lại ra bên ngoài đánh nhau đâu Thượng quan lễ nghiêng đầu hai mắt ửng đỏ Ừ tôi sẽ học là một người vợ tốt Còn nữa, Phải là một người mẹ tốt. Khóe mắt Tống Như cũng ươn ướt. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Em xị gọi vào. Cô dâu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị ra sân khấu rồi. Thượng quan lệ không tìm phủ dâu. Bên người cô cũng chỉ có mình Tống Như. Hai người nhìn nhau một cái. Tống Như đi tới. Nhẹ nhàng kéo khóa cửa. Rất nhanh cửa phòng. Đã bị chú rể cùng một đám khách đẩy ra. Dích mặc âu phục. Tay bưng hoa hồng. Quỳ một chân trước mặt thượng quan lệ. Lệ lệ, anh đến để cưới em đây Thượng quan lệ cảm động nhận lấy hoa hồng từ tay anh ta Đỡ anh ta lên Hai người dưới tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người Ôm nhau thật chặt Sau đó cùng anh đi ra sân khấu bên ngoài Tất cả đều vô cùng lãng mạn Mặc dù nghi thức đơn giản Nhưng thượng quan lệ cũng đã tìm được người đàn ông Yêu thương cô ta nhất trên thế giới này Áo cưới của cô ta là thiết kế của Mary Wang Giá trị lên tới hơn 3 tỷ đã từng là áo cưới được công lương của Hoàng gia Anh mặc để lên xe hoa. Chiếc nhẫn kim cương của cô ta cũng là sản phẩm của TNH phải lên đến 10 carat. Tình yêu mà anh ấy dành cho cô đã sớm vượt qua tất cả.